Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio.is.com. canh, chương 531. Án sát hoàn mỹ mắt thấy khinh công xuất dược nhập thần của Lăng Thiên thực sự khiến Đông Phương Kinh Lôi giật nảy mình. Khinh công trước kia của Lăng Thiên tuy cũng cao cường, nhưng tựa hồ chưa đạt tới mức như hiện tại. đông phương kinh lôi nhìn phương hướng mà lăng thiên lướt đi thần tình trên phức tạp trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác như bước lên thuyền tặc không thể bước chân xuống được sự lựa chọn ngày hôm nay không biết có chính xác hay không đã lên thuyền tặc còn không xuống được vậy thì chỉ đành chuẩn bị chu đáo mà hành động cùng tặc mà thôi sắc trời tối dần trăng khuyết u nhã treo trên lưng chừng trời sao bắt đầu lấp lánh không ngừng bóng đêm đã ẩm xuống Lăng thiên toàn thân mặc áo giả hành bó màu đen Mặt cũng che khăn đen Chỉ lộ ra đôi mắt lấp lánh hàn quang Chăm chú bám vào cành của một cây đại thụ Giống như là vô hình vô chất Dưới đại thụ là một trạch viện cực lớn liên miên không thấy điểm cuối Chính là đại trạch vang danh thiên hạ của đông phương thế gia Chiếm một khoảng đất không kém ngọc ra là bao Quả nhiên là đại thế gia có tiếng đương thế Hơn xa dương ra hoặc có thể nói là lăng ra trước kia Cây đại thụ này cũng là sinh trưởng bên trong đông phương thế gia Là một gốc cao to nhất Trên dưới phải tới mấy chục trưởng Cũng không biết là đã có bao nhiêu năm tuổi rồi Chỉ thấy thân cây nứt nẻ E rằng bảy tám người ôm cũng ôm không sụi Trên cây thậm chí còn có mấy dấu vết bị lôi điện bổ nứt Xem ra gốc cây đại thụ này đã từng chứng kiến vô số thương tăng Lịch trình một đời cũng chú định là không tầm thường Lăng thiên phục trên cây đại thụ trong tư cảm lờ mờ cảm thấy có mấy con rắn đang bò bên trong cây Đêm nay cây đại thụ này sẽ chứng kiến cả quá trình của một sự kiện cực kỳ trọng đại Đêm nay là một đêm không ngủ Chỗ ở của gia chủ Đông Phương Kinh Thiên Chính là một tinh xá cách cây đại thụ này bảy tám trượng Lăng thiên phục trên cây này đã gần 2 tiếng vào lúc sắc trời hơi tối thì hắn đã tới đây rồi Còn tiêu nhãn tuyết tất nhiên là đã được hắn an bài ở trong một khách sạn an toàn nào đó. Cho tới hiện tại, Lăng Thiên Thủy chung không thấy Đông Phương Kinh Thiên bước ra hoặc là tiến vào. Cho nên, Lăng Thiên đã có thể phá Đông Phương Kinh Thiên chắc là chưa về đây. Lăng Thiên lúc này tu vi lại có tăng trưởng cực lớn. Cơ hồ như không cần phải tận lực điều chỉnh hô hấp của mình. Vẫn có thể tự nhiên như không dung thành một thể với cây đại thụ này. Thân thể màu đen tựa hồ như hóa thành một làn gió xanh Vô hình vô chất Nhưng lại quả thực là đang tồn tại Trong phạm vi tám trượng dưới gốc cây Đã bị Lăng Thiên hoàn toàn khóa chặt Chỉ cần Đông Phương Kinh Thiên xuất hiện ở trong không gian này Lập tức sẽ nhận một kích chí mạng của Lăng Thiên Đông Phương Kinh Thiên chắc chắn phải chết Đông Phương Kinh Thiên Đông Phương Thế Gia Gia Chủ Năm nay 53 tuổi Hai mắt hẹp dài, mũi ưng, môi mỏng, cây gò, cao khoảng 6 thượng, nặng trên dưới 130 cân. Từ trước tới giờ không hay cười, hỉ nộ không lộ ra ngoài. Trên mặt có một nốt ruồi ở trên lông mày phải, võ công, võ học gia truyền của Đông Phương Thế Gia. Ngạo Thế Tiềm Long Điển, nghe nói đã đạt tới cảnh giới thứ 6 từng ở Đông Dương Thành dùng một tay ghéo trâu chạy. Mấy năm trước từng giao thủ với Ngọc Mãn Thiên đánh bại hắn chính là một trong số ít những thất bại trong đời Ngọc Mãn Thiên Tính tình âm ngoan, giỏi mưu lược, tính cách cẩn thận, đam mê Thích uống trà đặc ngâm đến thành đen, không thích nữ sắc, phòng sự cực kỳ hạn chế Thủ pháp giết người Thích giày vò người ta đến chết mới thôi, chưa từng dùng một đao đoạt mệnh Thích mặc áo xanh, sinh hoạt có quy luật, sức nhẫn nại rất mạnh Những thông tin khác, không có con nối dõi, phu thây bất hòa, nguyên nhân cụ thể không biết. Nhưng phu nhân của hắn từng nói, cho dù làm quả phụ cũng còn tốt hơn là sống với Đông Phương Kinh Thiên. Lăng Thiên nhắm mặt lại, những tư liệu có liên quan tới Đông Phương Kinh Thiên hiện ra trong đầu. Đối với đối thủ này, Lăng Thiên không khinh thường một chút nào. Cho dù công lực đại tiến, hắn nắm chắc mười phần thì vẫn không hề khinh thị. Chỉ riêng việc đông phương ginh thiên này có thể dùng sức một tay Kéo và chế phục một con trâu điên chạy điên cuồng Còn có thể chiến thắng ngọc mãn thiên đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tiểu thành đỉnh phong Chỉ hai điểm này thôi Dơ, dơ, quy, quy, a, lơ, a, nơ, gơ thiên không thể không coi trọng Nếu thực lực của ngọc mãn thiên đã tiếp cận trình độ đỉnh cao của thế gian Vậy thì lấy thực lực chân chính của hắn mà luận thì còn hơn cả lăng kiếm Mà Đông Phương Kinh Thiên không ngờ có thể chiến thắng hắn. Nội tình võ công của hắn như thế nào. Không nghĩ cũng biết. Đây là một người tàn nhẫn mà lại cực kỳ bảo thủ. Lăng Thiên đưa ra một kết luận. Chẳng trách phu thê bất hòa. Một nữ nhân. Nếu như phải sống cả đời một với một nam nhân như vậy. Chắc chắc là một chuyện vô cùng thống khố. Lăng Thiên thậm chí có chút thương xót cho thây tử của Đông Phương Kinh Thiên. Cho nên... Hôm nay Lăng Thiên mới làm một chuyện tốt Đã làm quả phụ còn vui hơn là sống với Đông Phương Kinh Thiên Vậy thì Chắc rằng sau ngày hôm nay Thầy tử của Đông Phương Kinh Thiên mỗi ngày đều sống rất vui vẻ Lăng Thiên quyết định ra tay cứu vứt người phụ nữ bất hạnh này Mình đúng là lôi phong Lăng Thiên vì ý chí vĩ đại trong lòng mà thấy cảm động Anh hùng cứu mỹ nhân thông thường đều mang theo mỹ nhân Nghĩ tới đây, Lăng Thiên cơ hổ nôn mửa Là cách tư duy của mình quả nhiên rất có một loại cảm giác thiên mã hành không Không hổ là người sống hai đời Xuyên Việt qua đây rồi lại một lần nữa được làm nghề cũ Trong lòng Lăng Thiên có một cảm giác quái gì Gió thối qua ra thịt lộ ra ngoài của hắn Trong đêm khuya yên tĩnh này Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy quen thuộc Đây là thế giới của mình hoàn toàn thuộc về thế giới của mình ở đằng xa truyền tới tiếng nói chuyện sau đó có ba bóng người bước về phía này người ở giữa tựa hồ như rất mệt mỏi thân hình gầy gò tóc hoa râm mắt hít mũi ưng môi mỏng sắc mặt hung áp nham hiểm trên mặt có một nốt ruồi đông phương kinh thiên ở bên cạnh hắn là hai hộ vệ mặt áo lam nhắm mắt theo đuôi giống như là bóng theo hình Mắt thấy ba người chậm rãi bước lại gần cây cổ thụ tới tinh xá ở tiểu viên cũng đang bước gần bờ tử vong. Gió đêm đột nhiên to hơn. Tiếng gió vi vút tựa hồ như từ cửu thổi ra. Mang theo từng trận hàn ý. Tựa hồ như muốn phá vỡ sự yên của bóng đêm. Vô số lá cây thoát ly khỏi cành cây. Rào rào bay trong trời đêm. Giống như có người đột nhiên tung tiền âm phủ. Trời thu đã tới rồi chẳng phải ư Đông Phương Kinh Thiên lúc này tới đây, vậy sinh mệnh của hắn đã giống như lá cây phiêu linh trong gió Thế là, Đông Phương Kinh Thiên bước lên lá cây Đạp lên ánh trăng, đạp lên tiếng chống tử vong chậm rãi tiến vào tiểu viện, tóc hoa dâm, thân hình gầy gò Không cách nào là không biểu hiện ra sinh mệnh của vị gia chủ của Đông Phương thế gia này đã như lá vàng trên cành cây Chỉ một trận gió thi thổi qua là phiêu linh trên không. Vào sát na mà một thị để đẩy cửa ra. Một cỗ gió thu cũng đúng lúc thổi tung cửa. Hung mãnh quất lên mặt Đông Phương Kinh Thiên. Đông Phương Kinh Thiên nheo mắt lại. Con người màu nâu vàng giống hệt như màu lá vàng trong gió thu. Đột nhiên. Không hề có bất kỳ dự chịu nào. Cả bầu không khí ở gần viện là không ngờ lại bị hút hết. Giống như đột nhiên. Vào thời khắc này. Tại đây hình thành một hố đen tử vong trong vũ trụ. Ba người đông phương kinh thiên đột nhiên cảm thấy sao đang lấp lánh trên trời đối nhiên mất đi ánh sáng. Cảm giác tử vong. Một bóng người giống như ruột mì Đúng vào lúc này. Như một đảo thiểm điện màu đen từ trên cây cổ thụ ngàn năm đột nhiên hạ xuống. Cơ hồ như trong khoảng thời gian còn chưa kịp trước mắt. Đã lao tới trước mặt đông phương kinh thiên. Một đảo kiếm quang lấm liệt đột nhiên xuất hiện. Bóng người thần bí, vừa gì đến cực điểm đó bay tới, sát khí mà hắn mang theo tới tận lúc này mới tràn ngập tiểu viện. Trước khi bóng đen chưa phát động tấn công, không ngờ với tu vi võ công của Đông Phương Kinh Thiên cũng không phát hiện ra nửa điểm gì thường nào. Đây là dạng tốc độ gì? Là tốc độ cực hạn của nhân loại ư? Hoặc có thể nói là tốc độ cực hạn nhất của một sát thủ tuyệt đỉnh. Đồng phương kinh thiên còn đang bất ngờ thì kiếm quang đã đâm tới trước ngực hắn Đông phương kinh thiên tuy kinh hãi nhưng không ngờ lại không loạn chút nào Phản ứng linh mẫn được ma luyện nhiều năm vào lúc này cũng có đất sụng võ Đã không kịp né tránh Cũng không kịp thối lui Đông phương kinh thiên lại kịp kịp lắc mình Đương nhiên Thời gian lưu lại cho hắn cũng chỉ có thể đủ để hắn lắc mình Dấu sao thì Lăng Thiên lúc này cũng không còn là Lăng Thiên lúc trước Liệu có mấy người có thể né tránh được một kích tuyệt sát mà Lăng Thiên khổ tâm bố trí? Có lẽ có người có thể né được Nhưng người này tuyệt đối không phải là Đông Phương Kinh Thiên Phụt, huyết quang lói lên Một kiếm xúc thế đã lâu của Lăng Thiên lại cũng chưa thấy được hết tác dụng Thì từ trên ngực Đông Phương Kinh Thiên đã vẽ ra một ránh máu sâu hoắn Da thịt vừa nứt ra còn chưa kịp bị máu trào ra che lại thì trong nháy mắt đã nhìn thấy bên trong da thịt nứt toát là xương trắng ăn Tiếp theo Máu giống như một quả bóng nén đầy nước đột nhiên bị người ta dùng kim chọc thủng Bắn phục ra ngoài Bắn xa đến tận mấy trường Tuy không chỉ mệnh nhưng dạng vết thương này tuyệt đối không dễ chịu Rầm Đông phương kinh thiên tuy bằng vào thực lực cường hãn của bản thân Miễn cưỡng né được một kiếm xuyên tim Nhưng lại không né được một chương được đánh ra bằng tay trái của Lăng Thiên Hắn đã trọng thương Lại không còn sức để tránh Bị một trường của Lăng Thiên kích trúng vai phải Một tiếng xương gãy khiến người ta phải gây răng vang lên Tất cả xương cốt ở vai phải của Đông Phương Ginh Thiên trong nháy mắt đã vỡ vụn Đồng thời miệng phun ra một bụng máu Hùng chủ một đời Không ngờ bị Lăng Thiên một chiêu đánh cho trọng thương. Cho dù Lăng Thiên có cách lợi đánh lén, nhưng có thể tạo thành chiến quả như thế này. Chuyện ra ngoài cũng đủ để khiến ngươi trong thiên hạ phải lé mắt. Đông phương Kinh Thiên cũng không kịp kiểm tra vế thương của mình. Kinh nghiệm vào sinh ra tử nhiều năm nói cho hắn biết rằng nếu không nghĩ biện pháp thoát thân thì mình sẽ chết chắc. Hắn gầm khẽ một tiếng, mang theo tiên huyết bắn tung tói liều mạng tránh sang một bên. Tên thì về đó còn chưa kịp hồi thần Vì biến cố xảy ra ngoài ý liệu Thì đã bị Đông Phương Kinh Thiên nắm lấy vạt áo Hung áp ném ra phía sau mình mươi 532 Nhất kiếm tuyệt sát một cái ném này Chỉ cầu cho có thể ngăn cản được thích khách trong một thoáng Thậm chí chỉ là thời gian một cái nháy mắt thôi cũng đủ rồi Đông Phương Kinh Thiên yêu cầu không cao Chỉ cần có một chút hòa hoãn là mình có thể chạy thoát Đồng thời Đông Phương Kinh Thiên thân thủ trọng thương cũng không để ý đến mình thân là gia chủ của một đại thế gia và tôn nghiêm của một cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm lớn tiếng hô to người đâu có thích khách dù sao thì cũng chỉ có một cái mạng tôn nghiêm gì đó sao có thể quan trọng bằng tính mạng được chỉ trong thời gian một cách trước mắt Đông Phương Kinh Thiên đã biết võ công của thích khách này thực sự là quá cao. Cho dù là giao thủ công bằng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ mà mình có thể chống đỡ được. Huống chi tốc độ của người áo đen này cũng quá khủng bố. Đông Phương Kinh Thiên từ trước tới giờ chưa từng thấy mơ. Thì, ai có thể sở hữu tốc độ như thế này? Thậm chí từ trước đến giờ cũng chưa hề nghĩ rằng dạng tốc độ này lại có thể xuất hiện ở trên người nhân loại. Nhưng hiện tại, hắn đã tận mắt trông thấy. Bi ai nhất là người có giảng võ công là tốc độ như thế này lại tới giết mình Giữa tôn nghiêm và sinh mạng Đông Phương Kinh Thiên rất thông minh đã lựa chọn sinh mạng Đối với một người đã sống hơn 50 năm mà nói Sống tiếp mới là điều quan trọng nhất Phán đoán của Đông Phương Kinh Thiên vô cùng chính xác Kiếm quan của Lăng Thiên giống như hình với bóng đuổi sát theo hắn Thị vệ bị đông phương coi như là bao án khí mặt còn chưa kịp kinh sợ thì đã bị ném vào trong màn kiếm quang sáng chói của lăng thiên. Phúc phúc phú một tràng thanh âm cực nhỏ gấp gáp tới cực điểm vang lên. Thân thể to lớn của thị vệ đó trong nháy mắt đã hóa thành huyết vụ ngập trời. Kiếm quang trường kiếm của lăng thiên từ trong huyết vụ ló ra, giống như một át ma từ trong địa ngục huyết hải sông ra. Vẫn đuổi theo sau đông phương kinh thiên như hình với bóng. Sự cản trở này không ngờ lại hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào Phía sau lưng hắn Thì vệ kia mặt đầy vẻ không dám tin Từ từ ngã xuống đất Trên yết hầu của hắn có thêm một vết máu mờ mờ Một vết thương không hề bắt mắt Nhưng lại là nguyên nhân dẫn tới cái chết của hắn Tay phải của hắn đặt trên chuôi kiếm tựa hồ như muốn rút kiếm ra khỏi bao Nhưng cho tới khi ngã xuống đất Trường kiếm mới chỉ rời bao được nửa thước mà thôi Hắn thậm chí cho tới lúc chết vẫn chưa hiểu Người áo đen này rõ ràng là quay lưng về phía mình rồi lao về phía trước Từ lúc nào là đột nhiên cắt đứt cổ họng của mình Một kiếm nhẹ nhàng như vậy Mình sao lại chết Đồng thời vào lúc này tiếng kinh hô của đông phương kinh thiên đột nhiên rạch phá hư không Truyền ra ngoài Cả đông phương thế ra trong nháy mắt trở nên hỗn loạn Khói miệng lăng thiên ở phía sau mặt nạ nhích lên cười khinh bỉ. Thân hình giống như gió lúc đuổi sát theo Đông Phương Kinh Thiên đang liều mạng chạy trốn. Nhân vật như thế này không ngờ cũng xứng là chủ nhân của một thế gia ư. Thật sự là nực cười. Đông Phương Kinh Thiên kinh hồn táng đảm. Vào thời khắc này, để tránh sự truy sát của người áo đen. Hắn thậm chí đã phải mượn bí pháp phun máu để kích phát tiềm năng sinh mạng. Không cầu giết định, chỉ cầu có sinh cơ trốn thoát Chỉ cầu có thể đề thăng tốc độ đào sinh lên gấp bội là tốt lắm rồi Giấu sao thì có thể sống tiếp mới là điều quan trọng Nhưng cho dù là vậy, tuy tốc độ của mình đã hơn ngày thường gấp bội Không ngờ vẫn không thể thoát khỏi sự truy hích của người áo đen Da thịt ở sau lưng thỉnh thoảng lại truyền tới khí tức tử vong băng hàn tới cực điểm Đó không nghi ngờ gì nữa chính là vị trí mà trường kiếm của đối phương chỉ tới Cũng là phương hướng khiến cho hắn không ngừng di động tiến về phía trước Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Hắn thậm chí có thể cảm thấy hô hấp của mình dần dần gấp rút hơn Tim cũng đập nhanh hơn Tựa hồ như vào thời khắc này muốn nhảy ra thì cô hỏng Tốc độ của hắn tuy đắt nhanh như điện xẹp, Hơn xa thường ngày Nhưng cũng có thể cảm thấy rõ ràng chân mình dường như không chút chịu lực giống như dấm lên cây bông Trên cổ, khí tức hô hấp ấm áp của thích khách đã phun lên da thịt của mình Đông Phương Kinh Thiên trong lòng dân lên một trận tuyệt vọng Tiếp theo Đông Phương Kinh Thiên mắt lồi cả ra ngoài Một mũi kiếm sáng quắc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đông Phương Kinh Thiên Lấp lánh trong suốt Không nhiễm bụi trần Không dính vết máu Một kiếm xuyên tâm Nhất kiếm tuyệt sát, nhất kiếm tất sát. Tiếp theo, mũi kiếm sáng quắc soạt một tiếng thu lại. Sau một kiếm này, thân hình của lăng thiên đột nhiên biến mất, biến mất trong gió đêm, hóa tan trong không trung. Một kiếm đó đã đoạn tuyệt tất cả sinh cơ của Đông Phương Kinh Thiên. Cho dù tâm tạng của Đông Phương Kinh Thiên rất khác người thường cũng chẳng ăn thua gì. Bởi vì vào sát na mà kiếm phong nhập thể. Chân khí ngưng tụ trên thân kiếm đã cuồng bạo nổ tung trong cơ thể của Đông Phương Kinh Thiên. Không những chỉ là tâm tạng, ngũ tạng lục phủ của Đông Phương Kinh Thiên cũng bị chấn thành bụi phấn trong sát na này. Không có ai có thể tiếp tục tồn tại dưới dạng thương thế này, bất kỳ ai cũng không thể. Vào thời khắc mũi kiếm thu lại, Đông Phương Kinh Thiên đã triệt để không còn hô hấp. Cũng không còn nửa điểm dấu hiệu của sinh mệnh, hoàn toàn biến thành một cố thi thể. Nhưng rất ly kỳ, hai chân của hắn dưới quán tính cực lớn do ý thức còn lại sau cùng thúc đẩy, vẫn liều mạng chạy trốn. Thậm chí thân thể của hắn dưới tác dụng của quán tính còn có thể làm ra một động tác né tránh nhanh chóng mà cực kỳ u mỹ. Trên người hắn, máu tanh vẫn không ngừng phun ra. Dưới nội lực hùng hậu của đông phương kinh thiên, tiên huyết phun ra hùng hồn mà sán lạn. Huy hoàng mà có lực, xoạt xoạt xoạt. Mấy chục bóng đen vội vàng hạ xuống tiền viện Mỗi đôi mắt kinh hãi đều nhìn thấy trước ngực gia chủ đã biến thành hai cái lỗ trong suốt Nhưng vẫn đang chạy Mọi người ai cũng tê dại của cả đầu Mồ hôi không ngừng túa ra xác chết vùng dậy Thấy vậy nhưng mọi người cũng không thể làm gì Bởi vì Hung thủ giết chết gia chủ không biết đã biến mất từ lúc nào Chỉ để lại ba cố thi thể Một ấu ngã dưới đất Một cỗ biến thành một bãi máu thịt Mà cỗ cuối cùng thì vẫn đang chạy Thi thể của Đông Phương cuối cùng vì hết quán tính mà ngã dầm xuống đất Mấy chiếc lá khô vừa rơi xuống đất bị khí lưu cuộn lên khi hắn ngã xuống kích cho bay lên Chậm rãi mà vô lực bay phất phơ Tất cả mọi người đều ngây ra như phóng Những người này đương nhiên biết rằng Gia chủ của nhà mình có thực lực như thế nào Nói là đệ nhất cao thủ của đông phương thế gia cũng không phải là quá đáng Nhưng thích khách đó Sát thủ thần bí đó rõ ràng là không cho gia chủ bất kỳ một cơ hội nào để hoàn thủ Thậm chí trước khi chúng nhân tới Gia chủ chắc vẫn luôn ở trong trạng thái chạy trốn điên cuồng. Thời gian này không quá dài Bởi vì gia chủ vừa nghỉ sự cùng đám người mình xong thì xuất hiện chuyện này mà sau khi đám người mình nghe thấy gia chủ cầu cứu đã lập tức chạy đến quá trình này tuyệt đối không vượt qua ba bốn lần hô hấp nhưng trong đoạn thời gian ngắn ngủi này một vị đại cao thủ nhất đẳng trong võ lâm không ngờ đã mất đi sinh mạng thậm chí còn không kịp hết lên tiếng cầu cứu thứ hai thích khách này phải có thực lực như thế nào mới có thể làm được điều này từ phương vì hai hộ vệ ngã xuống có thể nhìn ra Chắc khi ba người vừa tiến vào cửa viện thì gặp thích khách tập kích. Từ lúc đó, gia chủ đã bắt đầu chạy trối chết. Từ tiên huyết phun tung tói khắp nơi có thể nhìn ra, gia chủ chắc đã sử dụng độc môn bí pháp của Đông Phương thế ra để đào mệnh. Nếu không, tiên huyết tuyệt đối không thể phun xa như vậy. Chỉ có khi áp lực trong cơ thể đạt tới cực hạn mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nhưng với dạng tốc độ này không ngờ vẫn bị giết chết. Sát thủ thần bí này sau khi làm xong chuyện kinh thế hãi tục như vậy. Không ngờ lại không để chúng nhân nhìn thấy dù là cái bóng. Dạng võ công này, dạng tốc độ này quá khủng bố, cũng quá kinh người rồi. Tất cả mọi người đồng thời đều nghĩ tới một người. Chẳng lẽ người hạ thủ chính là Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý ư? Trong đường kim thiên hạ tựa hồ như chỉ có Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý trong truyền thuyết mới có loại bản sự này. Nhưng mà vì sao? Tất cả mọi người lặng lặng tựa hồ như ngây ngốc nhìn ba cố thi thể ở trước mắt trong lòng không biết là cảm giác gì. Sợ hãi bi ai, phấn nộ, bất lực. Nhưng không thể phủ nhân, đó là sự sợ hãi và cảm thấy may mắn đã chiếm một bộ phận lớn. Sau khi thể hội võ công cường đại của thích khách thần bí này, tất cả mọi người đều dâng lên một ý nghĩ. Nếu vừa rồi mình không phân khai cùng gia chủ, mà theo hắn tới đây, hoặc mình vừa rồi tới sớm một bước, không những không cứu được gia chủ, mà còn bồi thêm tính mạng của mình. Tất cả mọi người không ai là không lạnh run, ý nghĩ của tất cả mọi người đều giống nhau như có kỳ tích, lăng thiên lướt nhanh như một làn gió xanh. Nháy mắt đã bay qua một nửa thành thị Hạ xuống trước của sổ của một căn phòng ở tầng 2 của một khách sạn Một ngón tay đặt lên bề cửa Cả thân hình liền treo trên lưng chừng không Bàn tay kia rất lễ phép gõ vào cửa Ôn nhu hỏi Có ai ở hà không? Khách không mời mà đến tới chỗ ngọc thâu hương đây Sau khi giết người quay về Lại nói ra câu nói cực kỳ ngả ngớn này Khẩu khí của Lăng Thiên giống như là một vị cao nhân nhã sĩ vừa thưởng trang quay về tâm tình với hào hữu Vô cùng ung dung thoải mái Kép một tiếng Cửa sổ mở ra Khuôn mặt tuyệt sắc vừa vui mừng vừa hờn rỗi của tiêu nhạn tuyết lập tức xuất hiện trước mặt Lăng Thiên Tiểu nha đầu bĩu môi hậm hực nhìn Lăng Thiên cũng không nói gì Lăng Thiên cười hi hi nhìn nàng ta Hai người một người ở ngoài cửa sổ một người ở trong phòng nhìn nhau Không ai nhường ai. Một lúc tiêu nhạn tuyết cuối cùng cũng khuất phục, rời khỏi cửa sổ, cố làm ra vẻ lạnh lùng, nói. Khách không mời, vào đi. Lăng thiên cười hắc hắc, tung người bay vào, giả vờ giả vịt ôm quyền hành lễ. Đa tả cô nương. Tiếp theo lai thở dài một tiếng. Không ngờ tặc hái hoa lại có thể được đãi ngộ cao như vậy, đúng là khiến tại hạ vui sướng ngây ngất. Tiêu Nhạn tuyết không nhịn nổi nữa, bật cười khúc khích, đảo mắt, bĩu môi nhìn hắn. Cái miệng thối của huyên đúng là. Khi chọc tức người ta thì chỉ một câu thôi cũng làm người ta tức giận muốn chết. Lúc muốn chọc cười cũng đủ khiến người đang khóc cũng phải vui. Muội phục huyên rồi. Đây là tuyệt ký độc môn của ta mà, người bình thường không làm được đâu. Lăng thiên cười ha ha, nhấp chén trà trên bàn lên uống cạn. Huynh huynh huynh. Tiêu nhãn tuyết đỏ mặt tía tay. Chén trà vừa rồi nàng ta đã uống qua. Vừa rồi còn cầm trên tay. Bên trên còn lưu lại khí tức của môi mình. mươi 533. Tam tam công tử. Một sao vậy? Lăng thiên mặt mày ngu ngơ nhìn tiêu nhãn tuyết đột nhiên miệng chẹp chẹp. nhíu mày, mặt mày nghi hoặc hỏi. Sao lá trà hôm nay lại thơm đặc biệt thế nhỉ? Còn có mùi phấn nữa, chẹp chẹp. Giống như là hôn môi ấy Nói xong Nhìn đôi môi của tiêu nhạn tuyết Với ý đồ xấu Cố ý lè lưới ra Liếm liếm khóe miệng Lăng thiên cây đồ dâm đáng huyên Không ngờ mặt của tên gia hỏa này Lại dày tới trình độ này Tiêu nhạn tuyết xấu hổ đến nỗi toàn thân mềm nhũng Mặt nóng rực Hầm hực rậm rậm chân Mấy tiếng bịt bịt vang lên vào lúc đang hon dối đến cực điểm thì đột nhiên dưới lầu truyền tới một chàng tiếng ho khan tiếp theo lại một tiếng nói như vịt được mắng vọng lên y người trên lầu giờ này mà còn dấm chân à? khụ khụ ai cho các ngươi ở trên lầm dấm chân khụ khụ canh ba nửa đêm rồi không cho người ta ngủ à? lầu phòng thời này cơ bản toàn làm bằng gỗ tiêu nhạn tuyết dẫm chân mấy cái Động tính ở dưới lầu như thế nào thì không nghĩ nhưng Cái này thực sự là không thể trách người ta mà Hai người nhất thời ngẩn ra Hai mắt nhìn nhau rồi không nhìn được mà bật cười Tiêu nhạn tuyết chui vào lòng lăng thiên Cười khúc khích không ngừng Một lúc sau mới thôi cười Ôn nhu phủi phủi bụi trên quần áo cho lăng thiên Hỏi Không hạ thủ à Sao trên người không có một chút mùi máu nào vậy Đông phương thế gia dấu sao cũng là đại thế gia có số má đương thế. Đề phòng nghiêm ngặt cũng là điều hợp lý. Nói xong trong lòng có chút yên tâm. Nàng ta tất nhiên biết lăng thiên lần này đi làm gì. Cũng biết vì đông phương gia chủ đó đúng là một nhân vật bất phàm trong đương thế. Chỉ có ông trời mới biết rằng trong đoạn thời gian mà nàng ta chờ đợi trong khách sạn. Căn bản một ngày mà dài như một năm. Chuyện mà nàng ta sợ nhất chính là Lăng Thiên cả người đầy thương tích trở lại như hôm đó. Lúc này thấy Lăng Thiên bình an trở về. Trên người lại không hề có mùi máu. Theo lý thì đương nhiên cho rằng Lăng Thiên không đồng thủ. Trong lòng thầm nghĩ xem có nên khuyên Lăng Thiên bỏ qua hành động này hay không. dẫu sao thì phải mạo hiểm vì dạng người như Đông Phương Kinh Thiên thực sự là có chút không đáng. Hả? Làm gì có chuyện thất thủ? Đã hoàn thành rồi. Cảm giác được sự lo lắng của Tiêu nhạn Tuyết, Lăng Thiên trong lòng thấy ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nói. Yên tâm đi, giết sảng nhân vật này thậm chí còn không khiến ta nhiễm mùi máu cơ. Hả, đã giết rồi, ư. Tiêu nhạn Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Lăng Thiên với vẻ không dám tin. Dưới sự chấn kinh, khẩu khí của nàng ta giống như Lăng Thiên vừa giết gà giết chó vậy. Bị khẩu khí này làm cho giật nảy mình. lăng thiên không nhịn được mà sờ sờ mũi nói ừ đơn giản như giết gà giết chó vậy thôi đáng ghét tiêu nhạn tuyết hờn rối mắng một tiếng bất giác lại dậm chân lập tức dưới lầu lại có tiếng ho khan cái giọng việc được đó phấn hận mắng lão tử thật xui xẻo khụ khụ lão lần sau ở trụ điếm thề không ở tầng dưới hai người nàng nhìn ta ta nhìn nàng Lập tức không hẹn mà cùng ôm miệng cười hắc hắc nghỉ ngơi sớm đi Lăng thiên thân thiết véo cái mũi nhỏ của tiêu nhãn tuyết một cái Đứng dậy bước tới cạnh giường, dối lưng nói Sáng mai còn phải lên đường, chắc rằng ngay mai Đông Dương Thành này sẽ thành một mớ hỗn loạn đó Vừa đi vừa cởi quần áo, đi được hai bước thì cởi xong áo dạ hành Lộ ra áo áo lót trắng như tuyết ở trong Huynh Tiêu nhãn tuyết đỏ mặt đột nhiên vặn lưng một cách chạy xuống ngồi lên giường chừng mắt nhìn lăng thiên. Hương sao không về phòng Hương mà ngủ đi. Mũi nhớ chúng ta thuê hai phòng cơ mà. Lăng thiên mà kể nàng ta ngồi trên giường, nằm sung như núi vàng xô cây ngọc, miệng lẩm bẩm. Nơi đây thoải mái, lại có hương vị. huynh đứng dậy, Hương đè lên muội rồi. Tiêu nhãn tuyết vừa xấu hổ lại vừa lo lắng, liều mạng xô đẩy. Lúc vừa rồi Lăng Thiên nằm xuống, vừa hay đè lên thân hình thon thả của tiêu nhãn tuyết. Hình thành một tự thế cực kỳ ám muội ôi mềm thật. Lăng Thiên lại cố ý sống một cái, mũi hít hà, thơm quá đi. Căn bản không để ý đến sự kháng nghị của tiêu nhãn tuyết. Không ngờ lại coi vị mỹ nữ tuyệt sắc này như một tấm đệm thịt lót dưới giường. Mắt thấy nàng ta vừa nhắm mắt, không ngờ lập tức nghe thấy tiếng hét vang lên. Tiêu nhãn tuyết cả người cứng đờ, tim nhảy loạn như con nai nhỏ, mắt trợn trừng, không biết phải làm như thế nào mới tốt. Khóe miệng lăng thiên cười một tiếng gian xảo. Thân hình dịch chuyển cỏ cỏ một cách lên thân hình thơm phức của tiêu nhãn tuyết. Sau đó tựa hồ như vô ý một tay đặt lên eo thon của nàng ta. Ôm chặt lấy. Tiêu nhãn tuyết cả người run lên. Có chút tức giận. Nhưng tựa hồ như trong lòng lờ mờ có chút chờ mong. Bản thân cũng không biết là mình muốn gì nữa Nghe thấy hơi thở hồn hển của Lăng Thiên Không ngờ đã ngủ thiếp đi Không khỏi người thầm một tiếng oan ra Chống tay nhỏm dậy Nhìn khuôn mặt anh Tuấn chỉ gần ngay gang tấc này Đột nhiên trong lòng tràn đầy nhu tình Đang muốn cầm tay Lăng Thiên đặt sang một bên Rồi lặng lẽ xuống giường Đột nhiên cảm thấy người trầm xuống Lại là một cái chân của Lăng Thiên gác lên người nàng ta Lần này cũng không chạy được rồi Tiêu nhạn tuyết cố nén xấu hổ Lại dùng sức đẩy lăng thiên đang ngủ thiếp ra Thấy không chút đồng dậy Cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ buông bỏ nỗ lực Mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Thở khẽ một hơi Trong lòng không ngờ còn lờ mờ có mấy phần thất vọng Đêm nay trăng sáng như thế này mà cứ vậy ngủ ư Một lúc sau Cuối cùng cũng cảm thấy khó có thể chịu được nổi cơn buồn ngủ ẩm tới. Trong cái ôm ấm áp như thế này. Cảm thấy ấm áp và an toàn vô cùng. Rụi mặt vào trong lòng Lăng Thiên rồi ngủ thiếp đi. Lăng Thiên mở mắt ti hí, cười trộm một tiếng. Lăng Thiên không phải là quân tử gì cả. Một đại mỹ nhân tuyệt sắc thật lòng luyến ái mình lại cam tầm tình nguyện nằm cạnh mình. Trong lòng há lại không khỏi có ý nghĩ xấu xa nào đó. Lại còn ôn nhu rủi vào lòng mình Lăng thiên sớm đã dương cung bạc kiếm Nóng lòng muốn thử Có điều đêm nay lại không thích hợp Phong ba của đông triệu mới nổi lên Lăng thiên cũng có thể hoàn toàn nắm chắc Cho dù là phát triển tới mức độ nào Thì sáng ngày mai hắn cũng sẽ rời thành Lại còn phải ở cửa thành giao tế một phen Nói không chừng còn phải cường hành đánh ra ngoài cửa thành Nếu thời khắc này mà phá thân tiêu nhãn tuyết Thực sự là rất không tiện. Chỉ đành để tiểu công tử hành quân lặng lẽ mà thôi. Hơn nữa. Với thân phận của tiêu nhạn tuyết. Cho dù nàng ta ngoài miệng thì không nói gì. Thậm chí nếu mình thực sự hành động thì nàng ta cũng sẽ không phản kháng. Nhưng trong lòng nàng ta. Nhất định vẫn có một mộng đẹp rực rỡ của thiếu nữ. Hy vọng có thể để dành lần đầu tiên của mình cho đêm đồng phòng hoa trúc. Với mới trọn vẹn. Nếu như không nắm chắc có thể cho một nữ nhân được phủ khăn hồng Vậy thì ngàn vạn lần đừng pha sinh quan hệ hữu nghị gì với nàng ta Cho dù là nàng ta có yêu ngươi nhiều thế nào đi chăng nữa Một đêm của nam nhân nhưng có thể chính là mong đợi cả đời của một nữ nhân Rất nhiều nữ nhân chỉ vì một màng trinh mà gặp bất hạnh cả đời trong hôn nhân Đây là sự kiên trì của lăng thiên ở tiền thế và ở đời này cũng vẫn vậy Cho dù đã nhận định rằng Tiêu Nhãn Tuyết là nữ nhân của mình Nhưng Lăng Thiên cũng tị U I E T C H O N G Hy vọng nữ nhân của mình phải di hận trong cả cuộc đời theo mình Dù chỉ là một chút thôi cũng không được Nữ nhân Mỹ Hảo luôn phải nhấm nháp từ từ Có rất nhiều chuyện đáng để dùng cả đời để hồi vị cho nên lăng thiên thực sự không hy vọng lần đầu tiên của tiêu nhạn tuyết lại phát sinh trong một khách sạn ở nơi nơ gơ to a i hơn nữa còn là một đêm binh hoang mã loạn tới tới lúc khăn đỏ vén xuống nha đầu ạ xem ta giày vò muội như thế nào nhé đêm nay lăng thiên ngủ vô cùng ngon lành tiêu nhạn tuyết ngủ cũng vô cùng yên ổn nhưng cả đông dương thành là một mảng long trời lửa đấy Vô cùng náo loạn Đông phương thế gia gia chủ Đông phương kinh thiên đột nhiên bị thích khách thần bí xết chết trong nháy mắt là một tin tức vô cùng kinh người Sớm đã được truyền vào hoàng cung trong một thời gian ngắn Đông triệu hoàng đế Đông phương Minh Nhật đang chuẩn bị ôm hoàng phi Mỹ diễm ăn ái sau khi nghe thấy tin tức này thì giật nảy mình Thằng Minh Nhật con lập tức teo lại Hết hẳn ham muốn Nếu Lăng Thiên biết chuyện này Nhất định phải cầu nguyên cho hắn Bất kỳ một nam nhân nào Khi đang vào lúc cao trào mà bị cắt đứt Khẳng định sẽ có ảnh hưởng Cũng không biết vị đông triệu hoàng đế Sau này liệu có thể trùng chấn hùng phong hay không Tiếp theo là lửa giận ngút trời Và sự sợ hãi mơ hồ Thích khách có thể dễ dàng Giết chết một cao thủ nhất lưu đương Thế có phải chứng tỏ rằng Cũng có thể ám sát mình không Hơn nữa Mất đi sự chấn nhiếp của Đông Phương Kinh Thiên. Đông Phương thế ra tất nhiên sẽ hỗn loạn. Đúng vào thời khắc trí mạng bốn phương tám hướng đao binh tứ khởi này. Không ngờ lại phát sinh loại chuyện này. Từng đảo thánh chỉ như nước chảy được ban xuống, thế là thanh vệ quân, cấm vệ quân, cửa môn đề đúc. Tất cả chức năng bộ môn vào nửa đêm toàn bộ được khởi động toàn thành giới nghiêm lùng bắt. Còn Đông Phương Minh Nhật Hoàng đế lại không thèm để ý đến sự khuyên can của thị vệ và chúng thần. Ngay đêm vội vội vàng vàng thay y phục. Bất chấp hiểm nguy chạy tới Đông Phương Thế gia để an ủi. Hắn biết rằng, Đông Phương Thế gia vào thời khắc này mà trở nên hỗn loạn. Vậy thì, Hoàng đế của Đông Triệu là mình đây cũng thực sự không còn nhiều ngày tháng. Cho nên Đông Phương Thế gia bất kể là thế nào cũng không thể loạn được. Thế là, sau khi bắt ngủy Minh Ngọc Thành gióng chống khui chiêng lục soát toàn thanh, Đông Triệu cũng không chịu yếu thế Cũng tổ chức một cuộc lục soát quy mô lớn không dưới Minh Ngọc Thành. Nếu Lăng Thiên biết được chuyện này, nhất định sẽ phi thường tự hào. Bởi vì hai lần lục soát này đều là vì Đông Dương Thành vào sáng sớm như trong mưa rông gió bảo. Chỗ nào cũng là thành vệ quân và cấm vệ quân đỏ mắt bắt người ở khắp nơi. Trên đường phố, các tiêu thương bị đuổi như gà bay chó nhảy. Quang cảnh này giống như thế giới đã đến ngày tận thế. Bên này mới yên tĩnh một chút, bên kia liền có tiếng bước chân sồn dập vang lên, khẩn trương vô cùng. mươi 534 Tam Tam Công Tử 2 Trên con đường thông tới thành Nam Lúc xưa là một con đường rộn ràng náo nhiệt. Nhưng hiện tại đã giống như một bãi tha ma hoang lương. Ngoại trừ quanh binh qua lại như con thoi ra. Không ngờ lại không có một người bình thường nào lai vãng. Đúng vào lúc này, một nam một nữ, cả hai đều mặc áo trắng xuất hiện ở trên đường. Phong thần tuấn tú, bi mục như hoa, lang tài nữ mạo, áo trắng như tuyết. Không còn trên hông còn đeo hai thanh trường kiếm. Có điều hai người một đường bước tới mà không có ai dám xông lên trước cha hỏi. Vì sao vậy? Đại khái là vì một nam một nữ này vừa nhìn đã biết tuyệt không phải hàng tầm thường Nam thì anh Tuấn tiêu sai Nữ thì tuyệt sắc tú lệ Khí thế phú quý cao sang Nhất cử nhất động đều có khí độ vinh mặt hất hàm sai khiến Đẳng cấp vượt trội hơn người khác một cách rất tự nhiên Phía sau hai người còn có bảy 8 người theo sát Tất cả các quan binh muốn tiến lên tra xét thấy người ở sau lưng hai người này thì đều giật nảy mình Người trẻ tuổi đi sau hai người này, dáng vẻ giống như đầy tớ không ngờ lại chính là Ngô Đại Công Tử. Mấy năm nay nổi đình nổi đám trong Đông Dương Thành. Vị Ngô Đại Công Tử này từ 5 năm trước đột nhiên quật khởi tại Đông Dương Thành. Trong vòng 2 năm ngắn ngủi, lật tay làm mây, út tay làm mưa, Cơ hồ vư vét gần 1 phần 3 tài phú của Đông Dương Thành. Cho tới bây giờ, cả cảnh nội đông triệu cơ hồ bị sinh ý của ngô đại công tử này lũng đoạn gần một nửa. Chân chính được gọi là phú khả địch quốc. Còn vung tiền như rác. Ở trước mặt vị đại công tử này mà nói. Thực sự là như một bữa cơm thường. Không đáng để nhắc tới. Ngô đại công tử tất nhiên họ ngô nghe nói bình sinh cực thích số 9. Hơn nữa còn đổi tên của mình thành ngô tam tam. Tên hơi quái dị. Có điều mọi người cũng không để ý, ba nhân ba chẳng phải là chín sao. Trừ việc cảm thán vị ngơ công tử này quả nhiên là một quái nhân gia cũng không còn cách nói nào khác. Nghe nói, ngay cả Đông Phương thế gia cũng từng đỏ mắt với gia tài của vị ngô đại công tử mày. Muốn chiếm đoạt làm của riêng. Sau đó tất nhiên là tìm ngô đại công tử gây phiền phức. Nhưng lại bị vị ngô đại công tử giải quyết. Cụ thể giải quyết thế nào thì không ai biết. Có điều, từ sau chuyện đó hai người mỗi lần gặp nhau đều rất khách sáo. Nghe đồn, vị công tử này không chỉ có tài kiếm tiền, hơn nữa võ công cũng rất cao cường. Nổi trội nhất là từng ở trên Đông Dương thành tiểu lâu tranh nhân tình với Thái tử Đương Triều. Bị Thái tử Đông Phương tinh thần khích bác, dưới sự tức giận. Ngay hôm đó bao toàn bộ tiểu lâu của cả thành Đông Dương, không cho phép bất cứ ai tiến vào ăn cơm. Chỉ một ngày thôi đã tốn 30 vạn lượng bạc Hơn nữa sau chuyện này Thái tử cực kỳ kiêu ngạo Cũng phải chạy về Đông Cung Ngày hôm sau không ngờ Lại nhận được sự tiếp kiến của Hoàng đế Bệ Hạ Không chỉ không bị trách phạt Hơn nữa còn được khen ngợi không ngớt Khiến tất cả mọi người đợi xem Kịch vui đều mở rộng tầm mắt Nhao nhao đoán rằng Vị ngô đại công tử Rốt cuộc là có lai lịch như thế nào Nhưng hiện tại nhân vật vô pháp vô thiên Chỉ dậm chân một cách thôi là khiến cả thành Đông Dương phải run rẩy này không ngờ lại ngoan ngoãn theo sau đôi nam nữ này Tựa hồ như ngay cả thở cũng không dám thở mạnh Vậy thì đôi nam nữ này rốt cuộc là có lai lịch như thế nào Ngay cả ngô đại công tử cũng phải cung kính như vậy Thì còn ai dám ăn gan hùm mật báo mà xông lên cha hỏi Thế là đoàn người giống như dạo chơi trong sân nhà Vừa nói vừa cười Đầu không khí có chút nhiệt liệt. Dường như không hề nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn ở xung quanh. Chỉ hơi nhíu mày. Tựa hồ như hơi phiền chán bước về phía cửa thành. Ngoài cửa nam. Đột nhiên tiếng chân như sấm. Theo một tiếng thép chấn thiên. Hơn trăm thớp chiến mã hùng tráng xông tới. Mang theo sự cuồng bão vô bỉ. Ký sĩ trên ngựa cả người mặc giáp mày đỏ sẫm, Giống như từ trước chiến trường quay về. Người dẫn đầu khoảng chừng 30 Mày kiếm mặt chữ điền mang theo vẻ bi phấn Tuy cách rất xa nhưng tựa hồ vẫn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của hắn Tất cả quan binh nhìn thấy người này đều lập tức nhường đường Đông Phương nhị ra đã về rồi Vào thời khắc gia chủ gặp bất hạnh Đông Phương nhị ra Đông Phương Kinh Thiên đã quay về Đông Dương Thành Tin tức này đối với người hữu tâm mà nói thì không biết là như thế nào Nhưng đối với những quần chúng luôn khao khát hòa bình thì tuyệt đối là một tin tức tốt Bởi vì Đông Phương nhị ra chỉ cần quay về Đông Phương thế gia lập tức có người chủ trì Sẽ không còn hỗn loạn nữa Chỉ cần Đông Phương thế gia không loạn Đông Dương thành tự sẽ không loạn Mọi người đều có những ngày tháng yên ổn Nhưng không có ai biết rằng Đương nhiên cũng không có ai phát hiện ra Đông Phương nhị ra vào thời khắc tiến vào thành Mắt đột nhiên nhìn thấy một người Con ngươi lập tức thu lại cực nhỏ Thậm chí Có còn vẻ sợ hãi và kính nề sâu sắc Mà vị thiếu niên áo trắng Ở bên đường lại khe khẽ mỉm cười Hữu ý mà như vô ý gật gật đầu Thế là Đông Phương nhị ra dẫn người lao đi Không quay đầu lại nữa Ngô Đại Công Tử một mực tiến đôi nam nữ Ra khỏi cửa thành ba bốn sắm Mới quyến luyến dừng bước Trước khi ly biệt Vị công tử trẻ tuổi nọ nó nói một câu, khiến ngô đại công tử ngô tam tam suýt chút nữa vì vui quá mà bật khóc. Trên đường về thành, ngoài trừ vẻ ly sầu không thể che giấu được ra, cơ hồ có thể nói là nhảy nhót tung tăng. Thậm chí khi đi qua cửa thành, không ngờ còn dùng kim nguyên bảo cấp cho mỗi một vệ binh thủ thành. Tam tam, nhìn thấy ngươi có được thành tựu như ngày hôm nay, ta rất vui mừng. Đây chính là câu mà vị công tử trẻ tuổi nọ nó đã nói Một câu rất bình thường, rất bình phàm Nếu có người ở bên cạnh nghe được Tin rằng sẽ phi thường kỳ quái Chỉ một câu vô thưởng vô phạt như vậy Mà đáng để hưng phấn như thế này ư Hơn nữa người đương sự còn gần như là Người giàu nhất Đông Triệu, Ngô Tam Tam, Ngô Đại Công Tử Không ngờ Đông Phương Kinh Lôi lại quay về nhanh như vậy Xem ra trong Đông Dương Thành lại có một cuộc náo nhiệt đây đáng tiếc ta lại không được xem lẩm bẩm tự nói một câu lăng thiên quay người lại mặt nghiêng về phía mặt trời vừa nhú hít mặt lại nhưng cổ thành hùng vĩ ở trước mặt miệng treo một nụ cười lạnh cả hơn e dư dư quy quy o nơ gơ dương thành Có lẽ từ giờ trở đi, ngươi có thể nói là của họ lăng rồi. Tiêu Nhạn tuyết ở bên cạnh không hiểu ý hắn trợn mắt nhìn hắn, mặt mê hoạt. Lăng thiên cười to một tiếng. Đưa tay ra. vuốt ve mái tóc như mây của nàng ta rồi ve lên khuôn mặt tròn tròn của nàng ta. Giống như là nói với hài tử. Lời của người lớn, nàng hiện tại chưa hiểu đâu, đợi nàng lớn lên rồi tự nhiên sẽ hiểu. tiêu nhạn tuyết tức giận phồng má lên chừng mắt lườm hắn tiểu tử huyên lớn hơn ta chắc cùng lắm là lớn hơn người ta một hai tháng không ngờ lại gọi người ta là tiểu hải tử người ta nhỏ ở chỗ nào chứ lăng thiên cười ha ha nói lên ngựa đi đại tiểu thư của ta chẳng lẽ muội còn lưu luyến tòa thành này ư tiêu nhạn tuyết trợn mắt lên vẫn có chút không tin nói Xảy ra chuyện lớn gì vậy Chúng ta không ngờ lại đường hoàng như vậy mà ra khỏi thành Trên đường thậm chí còn không có một binh sĩ nào xếp hỏi muội, muội tới hiện tại vẫn có chút không dám tin Lăng thiên cười hắc hắc Đừng nói là chỉ giết một đông phương kinh thiên Cho dù giết cả đông phương minh nhật Thì ta cũng nắm chắc có thể nơ gơ, E Nơ H Ngang như vậy mà ra khỏi thành Mũi còn cho rằng đây là chuyện khó lắm ư Có một số chuyện đối với những người nào đó mà nói thì lại đơn giản như vậy đó Xì Tiêu nhãn tuyết xì mũi coi thường Nói như vỗ vào mặt Huyên chẳng phải là dính vào vị ngô công tử đó mới ra được hỏi thành sao Vị ngô tam tam nọ, Ngô đại công tử tuy thời gian tiếp xúc với thương giới chưa lâu Nhưng lại là một kỳ tài nhất đẳng trong thương giới muội trước đây từng làm mấy cuộc buôn bán với hắn cũng chưa từng chiếm được chút tiện nghi nào nhân vật như vậy mà đối với huyên rất cung kính nhưng huyên lại không biết chiêu hiền đãi sĩ thu về phía mình mà lại tùy tiện cẩu thả như vậy không biết là đang đi trong bảo khố à hiện tại lại còn đứng đó mà tự sướng đúng là không biết xấu hổ lăng thiên cười ha ha nói ai đúng là không biết nên nói thế nào với muội Mũi sao biết được nguyên do trong đó Mũi biết cái gì là ngô không Ngô cái gì Là nói hắn họ ngô mà Tiêu nhãn tuyết mù mờ nhìn hắn Lắc đầu Lăng thiên cười ruột dị Ngô chính là vô Ngô và vô đều phát âm là vinh Ủa? Ý tứ căn bản chính là không có gì cả Hiểu chứ Không hiểu Ngô gì đó chính là ngô Ngô không phải là ngô thì còn là gì Tiêu nhãn tuyết thành thực lắc đầu Mắt mang theo thần sắc mong chờ lăng thiên giải thích Lăng thiên cơ hồ thổ huyết Mũi ngốc mà đi Vô chính là ý tứ không có gì Mà linh số không Cũng chính là ý tứ không có gì cả Hiện tại đã hiểu chưa Nha đầu ngốc Vậy vị ngu đại công tử đó Kỳ thực là là là Người của huynh Tiêu nhãn tuyết đột nhiên cảm thấy đầu óc mình như chập mạch Là thủ hạ của ta Không phải là người của ta. Lăng thiên chỉnh lại câu cú. Người của ta thông thường là chỉ nữ nhân. Ví dụ như thần nhi. Ví dụ như băng nhăn. Lại ví dụ như Muội, Đều là người của ta. Là nữ nhân của ta. Lăng thiên lộ ra nụ cười xấu xa. Người ta không phải là nữ nhân của huyên. Đúng là không biết xấu hổ. Tiêu nhãn tuyết sắc mặt đỏ lên. Dầm chân hờn rỗi. Ồ! muội không phải là nữ nhân của ta ư lăng thiên cười xấu xa vé sát vào nàng ta nói không bằng lòng làm nữ nhân của ta ư không tiêu nhạn tuyết có chút khẩn trương chỉ sợ người yêu tức giận vội vàng giải thích nhưng muội hiện tại vẫn không phải đột nhiên cảm thấy câu này càng không thích hợp không khỏi ối một tiếng quay người đi a ha ha như vậy ừ hiện tại vẫn chưa phải Lăng thiên hít mắt lại, ra vẻ cảm khái, nói Vấn đề này rất nghiêm trọng Không thể không đối đãi cẩn thận Như vậy, lát nữa chúng ta rời khỏi nơi này Trước tiên tìm một chỗ Để biến mũi thành nữ nhân của ta Sao, hả, xấu, xa Không để ý đến huyên nữa Chỉ biết chiếm tiện nghi của người ta thôi Tiêu nhạn tuyết mặt đỏ như dáng chiều Tung người bay lên lưng ngựa chạy chối chết Lăng thiên ha ha cười lớn, vô cùng khoái trí, nhảy lên lưng ngựa vừa đuổi theo vừa tê Tuyết nhi, hiện tại mới là sáng sớm, không cần phải vội vã tìm chỗ như vậy đâu đợi trời tối cũng không muộn mà Tiêu nhạn tuyết cắn chặt răng, bịt tai không thèm nghe thề phải rời xa cái tên ra hỏa đáng dép này Thực sự là quá quá quá, quá đáng dép mà Đột nhiên thức ngựa hí dài một tiếng Tốc độ chậm dần tiêu nhãn tuyết chăm chú nhìn phía trước không ngờ lại xuất hiện một kỷ đội không dưới bảy tám chục người nhưng lại có gần 200 trăm thước ngựa trên tuyệt đại đa số lưng ngựa đều chống không không có sự tồn tại của kỷ sĩ những nhân mã này tuy ăn mặc gọn gàng nhưng lại ủ rú tang thương bộ dạng như người khác nợ bọn họ mấy trăm vạn lượng bạc mà không chịu trả vậy tiêu nhãn tuyết nhìn về phái thanh niên nam tử đi đầu Không khỏi cười thầm trong lòng Không ngờ là người quen Người trước mặt chẳng phải chính là vì hôn phu đông phương tinh thần gối theo hoa mà gia tộc muốn tìm cho mình sao mươi 535 Cướp đoạt dân nữ đông phương tinh thần lòng đầy phẫn nộ Không ngờ rất xui xẻo gặp phải thích khách Lúc mắt thấy có thể bắt được thích khách thì lại để hắn chạy mất Mình ra ngoài lần này ngay cả một con thỏ cũng không săn được Đã thế còn để lại hơn 100 thi thể Điều này khiến vị thái tử gia của Đông Triệu buồn bực như phát cuồng Khi vừa cẩn thận tìm kiếm lại va nơm nớp lo sợ trở về Trên đường nghe tiếng gió cũng giật mình, lúc nào cũng nơm nớp như chim sợ cành cong Cuối cùng tới ngoại thành Đông Dương Từ xa đã nhìn thấy Đông Dương thành hùng vĩ ngay ở trước mặt, lúc này mới hơi yên tâm Chính vào lúc đang suy nghĩ xem làm thế nào để giày vò Đông Phương kinh lôi. Tốt nhất là khiến cho tên gia hỏa này vạn kiếp không siêu sinh. Vào lúc đang nghĩ những chủ ý xấu xa thì đột nhiên ở phía trước có một con ngựa chạy đến. Đặc biệt khiến Đông Phương tinh thần cảm thấy tinh thần chấn động. Chính là trên thớt ngựa không ngờ còn có một vị Mỹ nữ quốc sắc thiên hương đang ngồi. Đẹp thực sự là quá đẹp, không ngờ lại có Mỹ nữ phong hoa tuyệt đại như vậy. Xem ra lão thiên gia đã bồi thường cho việc ra ngoài gặp nạn của ta lần này. Đông phương tinh thần là thái tử một nước tất nhiên cũng gặp không ít nữ tử. Nhưng trong ký ức của hắn tuyệt đối không có một ai có thể sánh bằng mỹ nữ ở trước mặt này. Khí chất u nhã như tuyết như xương đó. Lại còn khuôn mặt hoàn mỹ tới cực điểm. Thân hình thon thả. Quan trọng nhất là hai người không ngờ lại đi đối mặt với nhau. Điều này đối với vị thái tử gia đông phương tinh thần mà nói thì chính là duyên phận do trời ban. Thế là, vị thái tử gia này trong tình huống phấn nổ chất đầy trong lồng ngực còn chưa biến mất. Sợ sự hãi vẫn chưa hết hẳn. Vẻ mặt bất mãn với thủ hạ còn chưa thu lại. Đột nhiên tất cả những tình tự này thoáng chốc đã biến mất hết. Thứ duy nhất còn lại chính là sắc tâm. Đông triệu thái tử ra khóe miệng treo một nụ cười dâm đáng nhìn tiêu nhạn tuyết. Trong lòng đang nóng lòng muốn thử. Nếu có thể đè nữ nhân này ở dưới người rồi tùy ý chơi đùa mới chân chính là sống không uổng cuộc đời này. Tiểu thư gặp này tức là có duyên sao vội vã thế không biết muốn đi đâu. Đông phương tinh thần bắt đầu sự nghiệp cưa gái của hắn. hai mắt hít lại thành một đường ánh mắt nhìn thân hình lồi lõm khiêu gợi của tiêu nhãn tuyết cảm thấy dưới tiểu phục nóng rực tránh ra chó ngoan không cản đường tiêu nhãn tuyết mắt trợn tròn sơ roi lên nếu là người khác cản đường như vậy tiêu đại tiểu thư sẽ không đến mức tức giận như thế này nhưng người ở trước mắt chính là tên đầu sỏ tơ hồ đã hủy diệt hạnh phúc cả đời của mình tiêu nhãn tuyết vừa thấy bộ dạng cợt nhả của hắn Lập tức cảm thấy muốn nôn mửa. Cái tên rác rưởi ở trước mặt này mà gia tộc lại đồng ý lời cầu thân của hắn ư. Thế là tiêu đại tiểu thư lại nổi cơm tam bành. đông phương tinh thần tất nhiên không biết vì tuyết sắc thiếu nữ này chính là vì hôn thê trên danh nghĩa của mình. Tiểu thư của tiêu ra. Cho nên hắn cảm thấy hứng thú khi nhìn khuôn mặt đang giận dỗi của tiêu nhãn tuyết. Không hề chê trách sự vô lễ của đối phương. Ha ha ha. Cô nương nói sai rồi Nàng và ta gặp nhau trên đường Há chắc phải là lương duyên trời ban sao đã tương phùng tức là có duyên Hà tất phải áp miệng như vậy Bản cung bất tài Nhưng cũng nguyện ý cùng tiểu thư ngâm gió ngợi trăng Phong nhã một phen Thấy người ta khinh thường mình Đông phương tinh thần cuối cùng cũng tự xưng là bản cung Ý rằng ta chính là đương kim thái tử Nàng còn không mau ngoan ngoan theo ta lăng thiên sớm đã dừng ngựa lại đứng ở bên cạnh xem kịch mặt cười mà như không cười ngay cả lăng thiên cũng không ngờ rằng vị thái tử gia này hôm qua còn sợ đến vỡ mật lại còn mất hơn trăm thủ hạ nếu không phải là lăng thiên đại phát từ bi tha cho hắn thì hắn sớm đã đến chỗ diêm vương để báo danh rồi nhưng hôm nay không ngờ lại dám gan cùng mình như vậy ở ngay trước mặt lăng thiên trêu dẻo tiêu nhãn tuyết Đúng là một nhân tài tìm sắc rối hiếm có Không thể không nói Người vô tri quả nhiên là biết không sợ súng Tiêu nhãn tuyết hừ lạnh một tiếng Không để ý đến hắn Liếc mắt thấy Lăng Thiên không ngờ Lại thản nhiên ngồi trên ngựa xem kịch vui Không chịu tới giúp đỡ Trong lòng không khỏi tức giận Đột nhiên có một ý nghĩ quái ác Gọi Lăng Thiên Phu quân à mau tới cứu thiếp Ở đây có mấy tên dâm dê vô lại cản ngựa của thiếp lăng thiên suýt chút nữa thì ngã lộn cổ từ trên ngựa xuống đất câu gọi này của tiêu nhạn tuyết thực sự là tràn ngập hiệu quả trấn hám quả nhiên mấy chục đôi mắt hung hăng sau khi nghe thấy tiếng gọi của tiêu nhạn tuyết thì đồng thời nhìn chằm chằm vào lăng thiên lăng thiên gãi gãi đầu mình khó khăn lắm mới nhẫn nhịn không hạ thủ siêu độ cho đám gia hỏa này không ngờ hôm nay bọn chúng lại trêu vào mình Chẳng lẽ bọn chúng mấy ngày nay không đi qua hoàng Tuyền lộ thì không được sao? Phu quân, Đông Phương tinh thần sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Khó khăn lắm mới gặp được một vị Mỹ nữ tuyệt sắc mà không ngờ lại là danh hoa có chủ. Đóa hoa mẫu đơn cao quý hoa lệ như thế này sao thể tùy tiện để cho cắm vào bãi cứt trâu nào đó? Đúng là không thể nhịn nổi. Đông phương tinh thần chỉ cảm thấy mình tức giận như muốn nổ phổi hầm hực nhìn Lăng Thiên hỏi Ngươi chính là trưởng phu của vị cô nương này Lăng Thiên cười khi khi nhìn tiêu nhãn tuyết nhởn nhơ nói Đúng vậy chính là cơ hơn u i e tê kinh to gan Mấy thị vệ ở bên cạnh đồng thời quát lớn Đây chính là đương kim thái tử còn không mau quỳ xuống ý kiến Thái tử Ngày là đông triệu thái tử điện hạ Lăng thiên tựa hộp như giật nảy mình, hơi biến sắc, nói với tiêu nhạn tuyết. Nương tử ạ, vị này chính là thái tử đương triều của đông Triệu đó. Ta thấy thái tử điện hạ nhìn chúng nàng rồi. Phu quân ta cũng chẳng còn cách nào khác, không bằng nàng ngoan ngoan theo hắn đi. Ta biết nàng xưa nay cường liệt, nhưng ngàn vạn lần đừng cự tuyệt. Kẻo thái tử ra động nộ rồi tính mệnh cả nhà chúng ta đều khó giữ. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhìn lăng thiên với ánh mắt cực kỳ khinh bị. Cho dù là thái tử đương triều thì sao chứ? Một nam nhân không ngờ đã không bảo vệ được thê tử của mình. Mà còn chắp tay dâng tặng người khác. Đây còn là nam nhân ư? Tiêu nhãn tuyết biết rõ thần thông của lăng thiên thì lại càng mục trừng khẩu ngốc nhìn hắn. Không thể ngờ được tên gia hỏa này có thể nói ra những lời như vậy. Tuy tiêu nhãn tuyết cũng biết là hắn đang trêu đùa đông phương tinh thần Nhưng tiêu đại thư trong lòng vẫn không thoải mái Hung hắn lườm Lăng thiên một cái, giả vờ khóc than Phu quân ạ, nô ra sống là người của chàng, chết cũng là vượt của chàng Chàng phải làm chủ cho thiếp Thiếp phải theo chàng, cho dù chết cũng sẽ không rời khỏi chàng Thiếp không theo thái tử điện hạ gì đó đâu hô hô, thiếp không theo thái tử điện hạ đâu Hai tay ôm lấy mặt, giả vờ khóc như mưa Trong mắt lại lói lên một tia rào hoạt Không phải là diễn kịch sao Bản tiểu thư sẽ diễn thuận theo Hương Xem Hương diễn tới lúc nào hả Xem ai có thể diễn hay hơn Không đơn giản Không hổ là nam tài thần Bằng vào tài diễn kịch này Ở tiền thế kiếm một giải ước sờ ca Cũng không phải là chuyện khó Lăng thiên thầm dơ ngón cái lên với tiêu nhạn tuyết Giả vờ khuyên nhủ Nương tử Ta đâu dám lấy trứng trọi đá Ta là một thư sinh nghèo với hai bàn tay trắng Sao dám tranh giành với một đương triều thái tử Ai ai ai, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi Nương tử chỉ đành ủy khuất nàng thôi Đợi sau này ta làm quan lớn rồi sẽ lại đón nàng về Tiêu nhạn tuyết nghe thấy vậy suýt nữa thì bật cười thành tiếng Đây là luận điệu gì vậy Loại chuôn này mà có thể sau này đón về được ư Ngoài mặt thì lại khóc lóc, ngúng người nói Thiếp không muốn rời xa phu quân đâu Thu thu trong nhất thời, hai người một người thì khóc lóc, một người thì thở dài Bầu không khí vô cùng sầu thảm, giống như một màn sinh ly tử biệt đầy xúc động Thì về ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ đồng tình Thơ nhĩ thái tử ra cũng hồ đồ quá, thấy nữ tử này xinh đẹp Không ngờ lại muốn chia sẻ phu thê người ta Chuyện này quá thương thiên hải lý Đông phương tinh thần vừa nghe vừa mỉm cười gật đầu Ừ tiểu tử này biết điều đấy Nhưng về sau càng nghe càng cảm thấy không đúng Ý tứ trong lời nói của tên tiểu tử này rõ ràng nói mình là hạng khi nam bá nữ Có khác gì dạng côn đồ lưu manh ở ngoài chợ đâu Đáng ghét Đông phương tinh thần hừ một tiếng nặng nề Nhìn trước sau trái phải không ngờ không có một người nào đi qua trong lòng không khỏi nổi ác niệm, thầm nghĩ bọn chúng không làm loạn lên thì ta cũng có thể bỏ qua cho chúng. hiện tại giấu sao thì xung quanh cũng không có ai bên cạnh, toàn là người của mình. cho dù bản thái tử gia thực sự cướp đoạt ngươi, vậy thì sao chứ? lúc này chỉ cần làm bí mật, thần không biết dù không hay, chỉ cần những thị vệ này không nói, rồi giết tên tiểu tử ngốc kia, sau đó tìm một chỗ chôn xác. ai mà biết được lại nhìn khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của tiêu nhạn tuyết đặc biệt khi khóc than càng khiến người ta yêu mến thân dưới không khỏi càng lúc càng phấn chấn ý nghĩ tà ác trong đầu càng lúc càng không thể kiềm chế khói miệng khẽ nít lên lộ ra vẻ tà dâm mỹ nữ tuyệt sắc như thế này dù đã có chủ thì mình cũng phải cướp lấy dạng mỹ nữ này ngay cả vị đông triệu thái tử như ta cũng chưa từng gặp qua Nếu cứ vậy bỏ qua, há chẳng phải là nỗi tiếc hận lớn nhất đời sao? Tựa hồ như cảm thấy thần thái của Đông Phương tinh thần không đúng, Đông Phương hận bước lên một bước, nhỏ giọng nhắc nhở. Thái tử, nơi này vẫn chưa hết nguy hiểm, không thể ở lại lâu. Đông Phương tinh thần hừ một tiếng, không thèm nhìn lão lấy một cái. Đông Phương tinh thần hiện tại có thể nói là vô cùng bất mãn với Đông Phương hận. Rõ ràng là đã bao vây trùng trùng điệp điệp thích khách rồi mà đông phương hận này lại giả thần giả vụ tử thì phong độ. Không ngừng giả vẻ để cho thích khách chạy thoát. dạng thì vệ trưởng ngu si như vậy còn cần làm gì? Chiến đấu với người ta là cần lấy mạng không cần phải dơ A, vương E. Càng không phải là để ngươi đi thể hiện phong độ cao thủ gì đó. Bản thái tử muốn ngắm phong độ U Mỹ thì hà tất phải ngắm một lão già khòm như ngươi. Chẳng lẽ không biết tới dịp xuân lâu Phiêu hương các và vạn tú đường ạ Các tiểu nương ở đó Cho dù chỉ ngúng ngầy cách mông thôi Cũng dễ nhìn hơn lão già ngươi gấp vạn lần Nhìn vẻ tác ác càng lúc càng nồng Ý muốn chiếm hữu càng lúc càng rõ ràng Trong mắt đông phương tinh thần Lăng thiên không khỏi bực bội Tiểu tử hôm nay ta chẳng lẽ Phải giết ngươi thật ư Ngươi tội gì cứ nhất định Phải tìm chết như vậy chứ Chương 536 Tự giết lẫn nhau kỳ thực với tính tình của Lăng Thiên đã sớm đánh chết tên hỗn đan này Cho dù đây chính là phạm vi của Đông Triệu đi chăng nữa Khiến Lăng Thiên thật sự buồn bực không phải là phiền phức lần này Chuyện như vậy với một loại hàng hóa như Đông Phương tinh thần Lăng Thiên căn bản không để ở trong lòng Cũng không cho rằng hắn có thể mang đến phiền phức gì cho mình nhưng vấn đề nằm ở chỗ là đối mặt với sự quấy dày của đông phương tinh thần. Lăng thiên chỉ sợ vạn nhất mình không áp chế được sát khí xuống, nhất tay là muốn lấy mạng hắn. Thì những an bài trước đây của mình quả thật là uổng phí. Mà từ tình huống hiện tại xem ra, thời gian đông phương tinh thần khiến cho sát khí của lăng thiên bùng lên sợ rằng không còn quá xa. Tiểu tử này thật sự cũng không biết sống chết là gì sao Lẽ nào ngày hôm nay hoàng tuyển lộ đặc biệt dễ đi Lăng thiên cố gắng kiềm chế bản thân Ngàn vạn lần không nên vì một loại hàng hóa mà bùng lên sát khí Bằng không một phen an bài trong rừng của mình sẽ hoàn toàn vô dụng Dù sao mình còn đang trông chờ đông phương tinh thần có thể trở lại gây xích mít ly dán Như vậy hoàng gia và đông phương lỗi tại đông phương thế ra sẽ tranh đấu một phen nếu bây giờ diệt vị thái tử gia này ở đây chẳng phải là kiếm củi ba niêm thiêu một giờ sao cho dù vẫn còn đám người đông phương hận nhưng hiệu quả cũng sẽ giảm đi lăng thiên nhìn đông phương tinh thần càng lúc càng kiêu ngạo thực sự rất muốn hỏi hắn một câu tiểu tử ngươi có chắc là ta không giết ngươi chăng cho nên mới dám kiêu ngạo cuối cùng đông phương tinh thần đột nhiên thảm một tiếng Tiếp đó dùng tay phải ôm chặt lấy cánh tay trái. Trên mặt không có nửa điểm thống khổ nhưng lại kêu to. Quân khốn nạn. Dám ám sát bản thái tử. Làm cho bản thái tử bị trọng thương như vậy. Ngươi đâu? Bắt kẻ liều mạng kia lại cho ta. Bất kể nó sống hay chết. Dừng một chút. Lại sợ bọn thì về mạnh chân khỏi tay đụng hỏng tiểu mỹ nhân của mình. Vội vàng nói thêm câu nữa. Nhớ là bắt nam nhân kia đấy. Trên mặt đám thì vệ hiện ra chút quái gì. Người ta đứng trước mặt người đồng cũng chưa từng đồng, mà lão nhân ra người lại có thể bị thương một cách khó hiểu. Cho dù làm bộ bị thương cũng phiền ngươi giả bộ cho giống như bị thương mới được chứ. Lại còn thập phần cao hứng bừng bừng khí thế trực tiếp nói là không cần biết sống hay chết. Rõ ràng là muốn lấy mạng của thư sinh kia mà. Ngay khi bọn thị vệ còn đang do dự xem có nên theo lời thái tử phân phó lao lên hay không thì Lăng Thiên và Tiêu nhạn Tuyết lại đang như khẩn cấp thương lượng cái gì đó. Xem ra vị thái tử ra này thật sự đỉnh giữa thanh thiên bạc nhật giết người diệt khẩu. Vì sao gọi hồng nhăn là kẻ gây tai họa? Chính là bởi vì thế này mà người ta gọi như thế đó. Lăng Thiên cười chào phúng, làm trò nói, thật đáng ghét thiên ca. Hương định xử trí hắn thế nào Giết hắn Trên mặt tiêu nhạn tuyết tràn ngập vẻ phiền chán Cái này Sẽ nghe theo thây tử ngài Nếu như ngài cảm thấy hắn làm trò không hợp nhãn ta sẽ giết chết hắn Sự tại nhân vi Cùng lắm thì bày lại cuộc diện từ đầu Lăng thiên cười hắc hắc Cho dù đối mặt với hơn 10 tên thì về kẻ nắm quyền kẻ vung trường hắn cũng không chút để ý Mỗi biết Hương muốn giết hắn nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của huyên tốn nhiều thời gian như vậy giờ thay đổi như nước chảy đi sao nhưng loài khốn nạn như hắn không biết sẽ còn bao nhiêu tỉ muội bị hắn hãm hại cho nên tiêu nhạn tuyết nghiến răng nghiến lời nhìn đông phương tinh thần miệng nói tay chỉ trong lòng lăng thiên run lên nha đầu này thật là độc áp. những lời này đương nhiên lăng thiên nghe xong liền hiểu ra Đó chính là muốn vì thái tử gia này từ nay về sau không được đi hãm hại Mỹ nữ nữa. Làm sao đơ không thể gây ra tai họa. Phương pháp giải quyết vấn đề này đương nhiên rất đơn giản. Tỉ như chỉ cần hắn không còn công cụ để có thể hại người. Ở thời của Lăng Thiên có một cao thủ đệ nhất thiên hạ vô cùng nổi tiếng chính là vì không có công cụ kia mới nổi tiếng. Cao thủ đệ nhất thiên hạ đó có tên là Đông Phương Bất Bại. Xem ra ta đành phải tạo ra một đông phương bất bại rồi Thực sự vừa khéo hắn lại cùng họ đông phương Chỉ tiếc thế giới này không có hoa bảo điển Không thì người này hoàn toàn có khả năng sẽ là thiên hạ vô địch Lăng thiên có chút tiếc sẽ nhìn thoáng qua hạ thể của đông phương Tinh thần lắc lắc đầu nói Cái gì thiên hạ vô địch Tiêu nhạn tuyết có vẻ khó hiểu hỏi ách ý huyên là nên bắt đầu động tay động chân thôi Lăng thiên nói Xong câu đó hắn liền lắc mình nganh ngang đi lên phía trước Tiêu nhãn tuyết vừa nhìn qua thì phát hiện đối phương có 7 tám tên thị vệ rút kiếm ra sông tới Lăng thiên bước lên hai bước hai tay khoanh trước ngực Giọng nói trở lên lạnh lẽo Các ngươi thực sự muốn giúp người làm việc áp sao Để thái tử gia của các ngươi cướp đi lão bà của ta Bọn thị vệ không khỏi nghẹn lời một tên mắng Không cần nhiều lời vô ích Các huynh đệ mau xông lên băm vằm tên hổ nho không biết trời cao đất dày Dám án sát thái tử này cho xong việc đi Nói xong nâng đao nhào tới Vài tên khác cũng quát lên lao theo Mắt thấy vị thư sinh nho nhã yếu đuối này sắp bị loạn kiếm phân thây Đông Phương hận thở dài một tiếng Ách, nếu là nói lăng thiên thì chưa chắc đã phải là một thư sinh nho nhã yếu đuối Tuy rằng hắn với loại chuyện này vô cùng không hợp nhãn nhưng là thuộc hạ của người ta há lại phá hỏng chuyện của chủ nhân Hơn nữa kia bất quá chỉ là một thư sinh nghèo túng Lời nói cử chỉ ban nãy cho thấy trong nhà hắn chắc hẳn không có thế lực nào chống lưng Giết cũng sẽ giết rồi thực sự cũng chẳng có gì là to tát ở Loại sự tình này cũng không phải là lần đầu tiên Lăng thiên lạnh lùng cười Thân thể đột nhiên vọt nhanh đến Xông thẳng vào giữa đám người như hồ điệp xuyên hoa tạo ra một trận hoảng loạn. Đột nhiên cả tám người cùng kêu lên thảm thiết thê lương vô cùng. Với trực giác nhảy bén của cao thủ, Đông Phương hận trong nháy mắt liền cảm thấy có điểm không bình thường. Cả kinh, lập tức mở mắt ra. Một màn ở trước mắt khiến cho hai tròng mắt của hắn như lòi ra ngoài, phía sau. Bảy tám mươi tên thì vệ mang theo ánh mắt có chút hả hê tươi cười chuẩn bị xem kịch vui khiếp cùng lúc la thất thanh. Nhìn một màn trước mặt, ai cũng đều không tin vào mắt mình. Này, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Tiếp đó, liền có người cảm thấy trong dạ dày mình bắt đầu co giật. Sau đó từng người một khon lưng nôn mửa. Hầu như cả nước vàng cũng nôn ra. Tám người cầm đao kiếm sông lên đều còn vững vàng đứng đó. Nhưng đã mất đi sinh mệnh Kiếm của người này đâm vào yết hầu người kia Cả tám thanh trường kiếm đều cắm thật sâu vào chỗ trí mạng của đồng bạn chủ nhân Đồng thời lại có thể tạo ra một trạng thái cân bằng chống đỡ tám cố thi thể đứng vững như thái sơn thẳng trên mặt đất Máu tươi, không ngừng từ các vết thương chảy ra Lưu lại trên thân thể Trên mặt đất hình thành tám vũng máu lớn Mỗi một vũng đều liên tục to thêm Mạnh mẽ bao phủ từng mảnh bùn đất màu vàng Cuối cùng từ từ tạo thành một dòng sông thật lớn Đang chầm rãi tràn lên chầm rãi lan ra Lăng thiên trong nháy mắt vừa rồi lợi dụng thân pháp khinh công nhanh đến cực điểm như thiểm điện chui vào giữa đám người Vận dụng thủ pháp cực kỳ khéo léo của mình cực nhanh đẩy lên trên ca Hừm U Vinh Quy Quy U Tay mỗi người một cái Trong mắt người khác độc ác thay đều như là bọn họ tự đưa bảo kiếm đâm thẳng về phía trước Kết quả là Tám người tạo ra một màn thảm kịch đẹp mắt từ giết lẫn nhau Lúc này lăng thiên cười dài đứng tại chỗ Vỗ vỗ tay nói Thực sự là nghĩa khí nha Vì không đành lòng nhìn phu thê chúng ta bị chia rẽ một cách tàn nhẫn Mấy tráng sĩ này dĩ nhiên lựa chọn thà rằng tự sát chứ không nguyện ý giúp kẻ tàn ác Vậy mới thật là anh phong hiệp khí. Thật sự là tấm gương quân nhân hiện na đó. Tại hạ xin khắc sâu tận đáy lòng. Nhìn vị văn nhược thư này vốn sẽ bị loạn đao phân thây nhưng hiện tại vẻ mặt lại tươi cười vừa đứng vừa nói mát. Mọi người đều giật mình toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Một khắc trước vẫn còn là một con dê núi ngơ ngẩn chờ bị làm thịt, lúc này lại có thể biến thành thành chủ thành tu la. Sự tương phản quá lớn khiến cho đầu óc tức thì không thể xoay chuyển kịp Ngây ngô nhìn lăng thiên Trong lúc nhất thời không ai nói gì Rốt cuộc hắn là ai đây Mọi người mặc dù không biết đến cùng thì chuyện gì đã xảy ra Những người này sao lại tự giết lẫn nhau Duy nhất có thể khẳng định chính là Một màn kinh người trước mắt này tất nhiên không thể nghi ngờ là do cái tên gia hỏa vẻ mặt tươi cười kia làm ra Có điều động tác vừa rồi của hắn thật sự quá nhanh, mà tình huống trước mắt cũng đến một cách bất ngờ. Rất ngoài ý muốn, bọn thì về tựa hồ chỉ nhìn thấy thân thể lăng thiên dường như thoáng lay động. Lại tựa hồ vẫn đứng tại chỗ chưa hề di chuyển. Dĩ nhiên không có ai có thể thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Von dĩ chỉ có một người có thể miễn cưỡng thấy rõ nhất là Đông Phương Hận. nhưng tại thời khắc cuối cùng của kẻ yếu mệnh kia hắn lại ra vẻ tự thị thân phận mà nhắm mắt lại nhưng có một thứ mà tất cả mọi người đều rõ ràng là thái tử gia lần này thực sự đã đụng phải đại bản rồi ta pháp cũng tốt võ công cũng được ta pháp mà đến mức độ này thì mọi người tuyệt đối không thể chống lại nhưng nếu là võ công đến mức này vậy càng đáng sợ Thái tử gia của chúng ta không có lý do gì để trêu chọc vào một vị tuyệt đại cao thủ như vậy. Mọi người cũng chỉ có thể đưa cổ ra chờ bị chặt mà thôi. Một người như vậy, thái tử gia lại dám cướp đoạt lão bà của người ta về vui đùa. Nhìn cũng biết là muốn bị người ta chém rớt đầu mình trước rồi. Xảy ra chuyện gì? Hả? Một đám phế vật. Cho dù không muốn thay lão tử làm việc cũng đừng tìm đến việc tự sát ở đây chứ. Muốn bàn thái tử nói chết sao Thái tử ra gào rít giận dữ Đã nhìn được chút nổi tình Đông phương tinh thần trợn chừng con mắt Không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt mình Chỉ cảm thấy trái tim mình muốn từ vọt từ trong miệng ra ngoài Trong giọng mang theo sự sợ hãi Lên đi Ta nuôi các ngươi để làm gì Một đám phế vật Ngay cả một tên hủ nho cũng không giải quyết được sao Toàn bộ lên cho ta Nghe thấy thái tử ra thúc giục, hơn 10 tên thì vệ đã không lên thì chớ. Trái lại rất ăn ý đồng loạt lui về phía sau một bước, lên, lên con mẹ ngươi ạ. Mạng bọn lão tử không phải mạng sao, lão tử còn chưa sống đủ. Sẽ không nguyện ý xong lên để tự sát đa lăng thiên tươi cười. Cười rất ôn nhu Nhìn sắc mặt đông phương tinh thần có phần biến thành tái xanh lăng thiên suy nghĩ sau đó cực kỳ ôn hòa nói. thái tử ra muốn chơi đùa nữ nhân của người khác thì nên tự mình động thủ chứ bọn họ há có thể làm thay thái tử ra ngày sau. có khi ngày vừa lên cọp meo cũng chấn động à không đúng ngài là thái tử song cũng chấn động mới phải nói không chừng ta cũng sẽ bị hù dọa đến bại liệt đến đây đi tới a đừng khát khí tới a đại cực phẩm nữ nhân phong hoa tuyệt đại như thế Đời này ngươi cũng chưa từng gặp qua phải không? Mau tới đi. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp nha. Bỏ qua là không còn cơ hội khác nữa đâu. Đó là chuyện tiếc nuối cả đời nha. Môi đông phương tinh thần run run. Nghiêng mắt nhìn những thì về ở phía sau dường như cầu xin bọn chúng. Toàn thân lập tức run lên kịch liệt. Hầu như đã không thể vững trên yên ngựa. trăm ba mươi 537 Kết cuộc bi thảm môi đông phương tinh thần run run, nghiêng mắt nhìn những thị vệ ở phía sau dường như cầu xin bọn chúng. Toàn thân lập tức run lên kịch liệt, hầu như đã không thể vững trên yên ngựa. Đến đây đi, mỹ nữ như vậy chỉ cần là một nam nhân bình thường, làm gì có ai không thể động tâm. Cho nên thái tử ra động tâm như vậy thực sự rất bình thường. Chính là minh chứng đầy đủ rằng thái tử gia của Đông Triệu vẫn là một nam nhân vô cùng bình thường. Lăng thiên ôn nhu cười bước lên một bước. Cùng là nam nhân. Ta rất hiểu ý nghĩ của thái tử gia. Cho nên ta cho ngươi cơ hội tự thể nghiệm việc cướp bóc mỹ nhân. Đến đây đi. Ta chỉ là một tên thư sinh hủ lậu nghèo kiếp xác Ngươi chỉ cần giết ta. Ngươi có thể ôm mỹ nhân đem về. sẽ không có bất kỳ ai ngăn cản ngươi nữa." Lăng Thiên tao nhã cười một cách phong độ, từng bước tiến dần về phía trước. Khẩu khí ôn hòa, ánh mắt ôn nhu, khuôn mặt hiền lành. Nhưng giờ khắc này lại cảm thấy từ trên người Lăng Thiên tản ra một thứ uy áp vô hình. Tự nhiên người ta sẽ biết người trước mắt này không phải là một văn nhược thư sinh chói gà không chặt, trái lại là một cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm. nhất thời trong lòng thái tử ra bắt đầu luống cuống đột nhiên kêu lên run rẩy ngươi ngươi dám động đến ta bản cung chính là thái tử đương chi sau này là vua của một nước ngươi dám làm ta mất một cọng tóc chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù của quốc lực đương triều ngươi đứng lại cho bản cung lăng thiên nở nụ cười ruột dị ta rất sợ hãi nha thân phận của ngươi ta biết từ lâu rồi Nếu như không phải đã biết thân phận của ngươi, sao ta lại hỏi nguyện vọng của lão bà chứ? Vừa nói vừa đưa hai tay lên ôm vai, phi thường làm ra vẻ dùng mình, khẽ mỉm cười nhìn về phía đông phương tinh thần. Đông triệu thái tử ra điện hạ. Ngươi nói ta dám động đến ngươi sao? Ha ha, thái tử đương triều thực sự chính là một thân phận rất cao quý. uyệt một tiếng, đông phương tinh thần rốt cuộc bị dọa đến mức muốn vỡ tim nát mật. toàn thân vô lực ngã thẳng từ trên ngựa xuống lộn nhào về phía sau hắn muốn tìm một chỗ an toàn đông phương hận thở dài một tiếng vừa rồi sở dĩ bất động đó là hy vọng thanh niên thư sinh thần bí này sẽ kiêng kỷ nơi đây là đông triệu còn đông phương tinh thần là thái tử của đông triệu cho dù chỉ phải trả giá bằng một sự trừng phạt nho nhỏ cũng chưa chắc có thể tiếp thụ nổi Tuy rằng thư sinh trẻ tuổi này vừa mới hiển lộ thực lực vô cùng đáng sợ. Nhưng nếu bỗng nhiên trở thành địch nhân của một nước. Thật sự là không có phần thắng. Có điều thư sinh này vừa rồi đã nói rõ là muốn đồng thủ với đông phương tinh thần. Nếu như mình vẫn bất động. sau vô luận thế nào? Mình cũng khó thoát khỏi bị trách tội. Cho nên phải động thân lắc mình che ở trước người đông phương tinh thần. Các hạ quả thật cao minh. Bất quá lúc nãy phu nhân cũng không gặp chuyện gì quá lớn. Mà bên ta cũng đã mất tám mạng. Cái giá như vậy. Chẳng lẽ chưa đủ sao? Không bằng lúc này buông tay. Mọi người đều là bằng hữu. Sau này gặp lại cũng tốt. Đông triệu chúng ta tất nhiên sẽ sâu sắc cảm ơn nhân tình của các hạ. Được chứ. Đông phương hận tự nhiên không phải là người tốt đến như vậy. Nhưng khi thấy Lăng Thiên Hiển lộ võ công cực kỳ cao cường. Khiến hắn vô cùng kiêng kỷ. Thậm chí mình cũng không phải đối thủ của thanh niên trước mắt này. Cho nên mới mềm mỏng mà nói chuyện. Kết sao một bằng hữu. Lão hỗn đàn. Con mẹ nó ngươi là lão hồ đồ sao? Lăng thiên nở nụ cười trào phúng. Vị thái tử gia của các ngươi muốn cướp lão bà của ta. Còn muốn giết ta diệt khẩu. Kết sao bằng hữu. Lão hỗn đàn. Nếu lão bà của ngươi bị người ta đoạt mất. Ngươi sẽ đi tìm người đoạt lão bà của ngươi để kết giao bằng hữu sao? Kết giao cái đầu mẹ ngươi ạ Nếu ta không có một thân võ công thế này Lão vương bát đản ngươi có thể yêu cầu ta kết giao bằng hữu với các ngươi hay không đây? Lăng thiên có chút phẫn nộ, chửi âm lên Hắn tức giận không phải vì đông Phương tinh thần sắc đảm trùng trời Có mình ở đây cho dù hắn sắc đảm trùng trời thì mình cũng có thể chọc phá hắn Giận hơn cũng là vì sợ kế hoạch kia của mình Ít sẽ giảm tác dụng Cho nên Lăng Đại Công Tử rất tức giận Vô cùng phiền muộn mà tức giận Đông Phương hận bị hắn mắng Đến mức khuôn mặt già nua cũng đỏ bừng Phẫn nổ nói Người thanh niên kia Lão Phu là vì muốn tốt cho ngươi Thái tử gia của ta Cho dù không phải Thủy Trung Vẫn là thái tử điện hạ của Đông Triệu ta Một mình ngươi dù có mạnh hơn nữa Thì liệu có thể làm gì chứ Lẽ nào có thể chống đỡ với quốc lực của Đông Triệu ta sao? Thật là không biết tốt xấu. Lão Phu lựa lời khuyên bảo, ngươi lại nói năng lỗ mãng. Thật sự muốn tìm chết phải không? Úi trà! Lăng Thiên cực kỳ hèn mọn nhổ ra một bãi nước bọt. Phấn nổ mắng một câu. Thái tử ra của Đông Triệu. Bằng một con gà không? Lão Vương bát, bây giờ ngươi cút ra một bên cho Lão Tử. Lão Tử hôm nay không muốn giết ngươi. Thức thời đi, ngươi nên nghe lời một chút, ngoan ngoãn một chút, cốt ngay, để ông mất hứng, sẽ làm thịt lão tiểu tử nhà ngươi trước đấy. Đây là chức trách của ta có điều mạo phạm. Đông phương thế ra đông phương hận lính giáo cao chiêu của các hạ. Đối phương mỗi lần mở miệng là một lần lão hốn đản một lần lão vương bát. Cho dù tính tình đông phương hận có tốt hơn nữa cũng vô pháp nhẫn nại. chậm rãi rút trường kiếm ra. Ngưng trọng nói, nhưng dù là như vậy, Đông Phương hận thấy đối phương rõ ràng không thèm để Hoàng Thất Đông Triệu ở trong mắt. Đông Phương hận thậm chí biết cho dù mình có mang tên tuổi của Đông Phương Thế gia ra, cũng không chắc có nhiều tác dụng, nhưng vẫn còn ôm một hy vọng mong manh báo ra lai lịch của mình thủy chung hy vọng đối phương kiêng kỵ một vài phần. Trách nhiệm sao? Chức trách của ngươi là giúp chủ nhân ngươi đoạt nữ nhân hà? Có điều mạo phạm Ta đoạt lão bà của ngươi nói có điều mạo phạm Thì ngươi nghĩ sao Nhổ vào Lão bà của ngươi bàn công tử không có hứng thú đâu Lăng thiên cả giận nói Lại nói đông phương thế ra Ha ha ha Đông phương thế ra Ha ha Thực sự là buồn cười Ngươi còn không nhanh chóng về triệu tăng Còn dây dưa ở lại chỗ này Quả nhiên là cực kỳ Nhanh chóng về triệu tăng Đông phương hận cả kinh Ngươi trở về sẽ biết Ta cũng không có hứng thú nhiều lời với ngươi Ngươi đã không chịu tránh ra Ta đây sẽ bắt ngươi cút sang một bên Lăng thiên âm hiểm cười một tiếng Thân thể đột nhiên nhoáng lên Lắc mình lại gần Đông phương hận hét lớn một tiếng Trường ca Y E mơ mơ Phân tâm thuận thế đâm ra Lại đột nhiên phát hiện xung quanh thân thể mình lúc này Cùng lúc xuất hiện tám cái bóng của lăng thiên mỗi một cái bóng đều tựa như là thực thực tại tại trên mặt tự nhiên khác thường lộ ra nụ cười tàn khốc. mạnh mẽ vận trưởng đánh về phía mình đông phương hận quá sợ hãi biết rằng đây là một cao thủ kinh công tuyệt đỉnh bởi vì di chuyển quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh hắn liền như thiểm điện lui về phía sau đối phương tung ra một chiêu cao minh như vậy tuyệt đối không phải mình có đủ khả năng phá giải chống đỡ Ý niệm trong đầu vừa mới vụt ra, chân còn chưa có động tác, thì bang bang bị ba tiếng vang lên. Vừa ngã nhào xuống vừa không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi. Lăng thiên nói sẽ bắt hắn quất ra. Lúc này đông phương hận quả nhiên hàng thật giá thật quất ra ngoài. Thương thế tuy nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức trí mạng. Đây chính là vì lăng thiên hạ thủ lưu tình, dù sao mạng của hắn vẫn còn tác dụng nhất định. Không, được tới, đây, đông phương tinh thần hét thảm một tiếng Vừa đứng lên đã bị lăng thiên một cước đạp ngã trên mặt đất Mặt lăng thiên lộ ra nổ cười như ác ma Tay dùng sức, dơ, o, e, T. Một tiếng đã xé nát cẩm bào trên người đông phương tinh thần Hắc hắc cười nói Thái tử điện hạ, hôm nay lão tử cho ngươi sung sung sướng sướng một phen Vận khí của ngươi thực sự không tệ, lão tử sẽ lưu lại tính mệnh cho ngươi. Nhất định sẽ lưu cho ngươi một mảng quyết không nuốt lời. Đông phương tinh thần nghe thấy đối phương nói không giết mình. Yên lòng không ít, nhưng lại cảm thấy vù vù vài tiếng. Khắp người mát lạnh, không ngờ không còn một mảnh vải che thân. Giữa ban ngày ban mặt lộ ra tấm thân trần như nhộng. ở phía sau lăng thiên tiêu nhạn tuyết thét lên một tiếng chói tai cấp túc lấy tay che kín cặp mắt Tử sắc lang đổ lưu manh ai cho chàng làm như vậy lăng thiên ngạc nhiên buồn bực thầm nghĩ không cởi y phục làm sao giải phẫu được chứ tiểu nha đầu này không phải chính nàng yêu cầu sao ta nghiêm ngặt dựa theo làm việc một cách trách nhiệm lại trở thành quân sắc lang lưu manh là thế nào ngươi ngươi muốn làm gì đông phương tinh thần bất chi bất giác vươn hai tay ôm lấy bộ vị mà đối phương đang không chút hảo ý nhòm ngó đánh giá. Trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác đại sự cực kỳ không ổn. Lẽ nào đối phương lại bị bệnh trên nữ Á Nam? Nhìn chúng mình rồi. Bằng không vì sao lại cởi quần áo mình ra chứ? Nếu Lăng Thiên biết hắn đang nghĩ gì, sợ rằng đã sớm lao tới cho hắn vài cái bạc tai rồi. thơm cái thứ nhỏ như cây tâm. lại còn che chở như bảo bối vậy để ta cắt cho sớm đỡ mất mặt ánh mắt của lăng thiên đảo qua cười nhạt nói hôm nay ta giúp ngươi làm việc tốt sau này cũng đỡ bị người khác chê cười không chờ đông phương tinh thần kịp có bất kỳ phản ứng nào bạn quang trong tay lăng thiên chợt lói lên một thanh đoàn kiếm tinh xảo đang nằm trong tay hắn không chút do dự cắt xuống phía dưới a a đông phương tinh thần kêu thảm một tiếng kinh thiên động địa thanh âm thê lương tới cực điểm Máu tươi phía dưới trong nháy mắt bắn tung tóe tràn ra ngoài Một cặp gì đó như trứng bộ câu theo nhát kiêm của lăng thiên bị quăng ra ngoài Ngấm lại vẫn thấy chưa đủ nhìn Đoạn kiếm của lăng thiên lại hướng phía trước lượn qua một nhát Nhất thời lại chém đứt xuống một cái gì đó Không phải là chỉ là một thủ thuật nho nhỏ thôi sao coi ngươi kích đồng hô to gọi nhỏ kia phải bình tĩnh, Bính tĩnh biết không? Lăng Thiên rất hèn mọn nhìn thoáng qua Đông Phương Tinh Thần, cầm Đoàn Kiếm còn dính máu thịt của Đông Phương Tinh Thần lướt lên một nhát, nhất thời lại xuất hiện hơn 10 vết máu, sau đó mới chậm rãi thu Đoàn Kiếm lại. Xem ra, vị Thái Tử gia này ngoại trừ vác thân thể trần truồng tiến vào thành, không thể mặc được bất kỳ áo quần nào nữa rồi. Lăng thiên chậm rãi đứng lên như chút được gánh nặng nói May mà ngươi làm việc trong hoàng cung Bằng không như thế này thật khó mà an bài cho ngươi Mau về hỏi thăm những người làm việc trong hoàng cung đi Làm sao cho thuận tiện thì làm Khẳng định là không giống như trước đây nữa rồi Đông phương tinh thần đau đến mức đầu đầy mô hôi Toàn thân ướt nhẹp Ngay cả sức lực để kêu lên cũng không có Hết lần này đến lần khác lăng thiên vẫn luôn truyền cho hắn một đạo chân khí làm cho đầu óc hắn duy trì sự tỉnh táo vì thế muốn ngất xỉu cũng không được hơn mười tên thị vệ mở trừng trừng cặp mắt nhìn chủ nhân của mình bị một kẻ không để cả đám người vào mắt biến thành thái giám. toàn thân mồ hôi nhế nhại mắt mở đăm đăm hơn trăm cặp chân cùng run rẩy như là đang gảy đàn tì bà người nào cũng biết rõ sự tình đã đến mức này thì khi mình trở lại cũng khó thoát tội chết Nhưng đối mặt với một tên thiếu niên thư sinh như át ma này Bọn chúng cho dù có nói thế nào cũng không có đủ dũng khí tiến lên đồng thủ Trong đó có mấy người mặt xanh môi trắng đột nhiên cảm giác khố dưới nóng lên Cứ thế mà tiểu tiện tại chỗ không sao khống chế nổi Nước tiểu chảy ra ngoài khiến cho ốn quần khe khẽ rung động Lăng thiên cười lớn một tiếng Nhẹ nhàng chuyển thân cũng không quay đầu lại Vừa lúc rơi xuống trên lưng ngựa của hắn Âm ý cười nói Thống khoái, thống khoái Muốn đồng đến lão bà người khác Kết cuộc chính là như vậy mươi 538 Trên đường trở về Lăng thiên cười lớn một tiếng Nhẹ nhàng chuyển thân cũng không quay đầu lại Vừa lúc rơi xuống trên lưng ngựa của hắn Âm ý cười nói Thống khoái, thống khoái muốn động đến lão bà người khác kết cục chính là như vậy quay đầu un nhu nói nương tử sự tình đã giải quyết xong đông phương thái tử sau này cho dù muốn dâm ô thi tử người khác cũng sẽ hữu tâm vô lực chúng ta đi thôi tiêu Nhạn tuyết ủ v quy quy mơ một tiếng buông hai tay đang che mắt xuống khi nghe đến hai chữ nương tử của lăng thiên thì mặt lại đỏ bừng lăng thiên cười to Một tay cầm lấy cương ngựa của tiêu nhãn tuyết. Hai chân đồng thời phát lực một chút. Hai con ngựa tức thì chạy về phía trước. Nhìn đám người trước mặt ngây như phóng, lăng thiên trợn mắt, sát khí lấm liệt tuôn ra, lạnh lùng quát xẹp đường. Mấy người các ngươi còn không mau xếp thành hàng ngũ kính cẩn tiến ông lớn và phu nhân lên đường. Chẳng lẽ muốn đấu với ông một phen sao? Tiêu nhãn tuyết bật cười mắng, đồ a bá. Sóng mắt lưu chuyển rõ ràng cười duyên với đồ ác bá này tâm hồn thiếu nữ rung động. Lăng thiên cười ha ha. Hơn 10 tên thị vệ đối diện đang toàn thân run rẩy Cực kỳ nghe lời phân thành hai bên. Động tác hiền lành. Giống như mấy con dối. Một đám ngô ngốc. Đồ con lừa. Đồ con lừa hiểu không? Một đám đầu không có óc đần đổn. Lăng thiên chửi ầm lên cứ thế mà làm giáo quan miễn phí một phen. Sau khi tác oai tác quái đủ rồi mới cùng tiêu nhạn tuyết thúc ngựa sơ roi, nghênh ngang rời đi. Dọc đường đi tiêu Nhạn tuyết luôn miệng cười khanh khách có vẻ như khá vui vẻ. Thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình với lăng thiên trong lòng vô cùng ngọt ngào. Người trong lòng hôm nay cuối cùng cũng đã vì mình mà suốt đầu lộ diện. Và lại còn giận dữ thấu trời. Điều này cho thấy hắn rất quan tâm đến mình. Vừa nghĩ đến điểm này, Tiêu Đại tiểu thư lại cười, cặp mắt như biến thành hình trang lưới liềm. Cái đám quần là áo lượt kia bị giáo huấn một trận đau đớn thê thảm như vậy, thực sự làm nàng cảm thấy hả lòng hạ dạ, thiên ca, hôm nay huyên thật sự rất uy mãnh nha." Tiêu nhãn Tuyết đáng yêu hồn nhiên nói. Khụ khụ, Lăng Thiên sặc gió lo khụ khụ. Từ uy mãnh này trong ký ức của Lăng Thiên không phải dùng để nói về một màn vừa rồi. Lần này giáo huấn tên hốn đàn kia thật quá tốt Để xem sau này hắn còn dám làm điều sằng bậy cường đoạt dân nữa hay không Hừ Trong lòng tiêu nhạn tuyết rất vui vẻ Cao mũi nhìn lăng thiên giả bộ làm mặt vượt Ách Sau này hắn có muốn cường đoạt dân nữ thì cũng không có công cụ mà Lăng thiên cười ha ha Phế vật mực này cũng đáng được nhắc tới cơ à Hơ y cơ Hơ y cơ thiên cả muội thấy vui nhất chính là hương vì muội mà ra tay Bộ dạng tiêu đại tiểu thư tựa như mình hận không thể ngay lập tức nhảy đến người lăng thiên Có phần nóng lòng muốn thử xem sao Nhiêng nghiêng cách đầu nhỏ vẻ mặt mơ màng Đến thừa thiên rồi Chúng ta sẽ tìm mấy tên quần là áo lược giáo huấn chúng thật tốt Được không? Lăng thiên đảo cặp mắt trắng giã nói Nha đầu có vẻ như thừa thiên để nhất quần là áo lượt đang ở ngay trước mặt mũi đó a đúng đúng thi thi thi Tiêu nhạn tuyết lúc này mới nhớ ra nguồn gốc của lăng thiên Không nhìn được cười đến mức toàn thân run rẩy. Lăng thiên liếc mắt nhìn tiểu nha đầu không biết sống chết này Còn muốn đến thừa thiên giáo huấn bọn quần là áo lượt Đợi đến thừa thiên rồi quần là áo lượt ta đây sẽ ăn thịt ngươi Phía trước là một sơn khẩu qua sơn khẩu này Là một cách ngã ba Một đường đi Thừa Thiên Một đường đến Bắc Ngụy Một đường thông đến Đông Nam Nếu chọn đường đến Thừa Thiên Đó là đường về nhà rồi Đột nhiên, Lăng Thiên dìm cương ngựa nói Chậm đã Phía trước có một đại đội nhân mã đang phi ngựa đến đây Không biết là nhân mã phương nào Tiêu nhãn tuyết vội rừng ngựa Quay đầu lại Đôi mắt to đầy nghi hoặc nhìn Lăng Thiên Lăng Thiên hiện tại công lực cao minh vô cùng. Thính lực kinh người Lúc này thanh âm còn ở rất xa Hắn cũng đã nghe thấy Tiếng vó ngựa như sấm rền chính là đến từ hướng đông nam Chẳng lẽ là người của tiêu gia Đây là suy đoán đầu tiên của Lăng Thiên Nghĩ đến thân phận của tiêu nhạn tuyết Lăng Thiên không khỏi thận trọng Dù sao nha đầu này đang trốn nhà đi Nhìn tiêu nhạn tuyết Lăng Thiên trầm giọng nói Chính là hướng Đông Nam, khoảng chừng năm 500 người đang đến đây. Hả? Tiêu nhạn tuyết hoa dung thất sắc. Thế này, hay là chúng ta trước cứ trốn đi đắc? Lăng thiên chợt thấy trong lòng vui vẻ, nha đầu này quả nhiên sợ hãi. Hai người cấp tốc trốn sau vài gốc đại thụ. Chỗ này nằm ở góc khuất. Có thể thấy rõ người đến. Nhưng những người đến nếu không cố ý nghiêng đầu chắc chắn không thể phát hiện ra hai người. Nhưng để chắc chắn hơn, tiêu nhạn tuyết vẫn luống cuốn tay chân bắt lăng thiên phải đeo mặt nơ với mình. Tiếng vó ngựa ào ào tràn đến. Không lâu sau, liền có một đội ước chừng hơn trăm người phóng ngựa qua. Tốc độ cực nhanh. Lao thẳng về phía con đường dẫn đến thành minh ngọc ở bắc ngụy. Ngựa phi như gió, cuốn lên khói bụi màu vàng dày đặc. Tiêu nhạn tuyết nhìn đám kỵ sĩ không chớp mắt, vẻ mặt không ngừng biến ảo. Lăng thiên vẽ sát vào tai nàng hỏi, người quen sao? Ngay cả thời khắc khẩn trương như vậy, nhưng tiêu nhãn tuyết cũng phải bật cười, sao lại có thể hỏi một câu như thế chứ? Đảo mắt lườm hắn nàng nói, là người nhà của muội Tất cả những người này đều là lực lượng bí mật của gia tộc muội Mấy người dẫn đầu kia, là thống lính của bọn họ. Họ mụng họ này rất kỳ quái. Tựa hồ trăm trăm họ đều không tìm được đâu Lăng Thiên trầm ngâm nói Những người này Sợ rằng gia tộc Muội cũng không điều khiển nổi Phải không Tiêu nhãn tuyết kinh ngạc mở to Hai mắt nhìn Lăng Thiên Sao huynh biết Bọn họ quả thực là một đám người rất độc lập Lăng Thiên khẽ cười cười Khi đội nhân mã vừa mới chạy qua Lăng Thiên liền đã nhận ra Đội nhân mã này Tuyệt đối không phải tinh nhuệ bình thường Có thể so sánh được Từ sát khí lạnh thấu xương trên người họ tỏa ra cùng với cặp mắt vô thần lạnh lẽo có thể thấy họ sợ rằng đều là những kẻ chui ra từ cõi chết. Hơn nữa, mỗi người đều mang một thân võ công không tầm thường đặc biệt là mấy người dẫn đầu tu vi càng không tệ. Chỉ sợ chính là lực lượng chủ chốt mấy năm gần đây thiên thượng thiên bí mật huấn luyện. Tiêu nhạn tuyết thở hát ra đỉnh đứng dậy lại bị lăng thiên đưa tay đè xuống, chờ một chút. Vẫn còn nhân mã đang chạy đến Quả nhiên Lại một đội kỵ sĩ hò hét chạy qua Cứ như vậy tổng tổng có 5 đội chạy qua Sau đó mới không còn tiếng võ ngựa nữa Lăng thiên nhìn phía sau đội ngũ phía xa xa Vọt lên một cây cờ ghi chữ hoàng long Sắc mặt có chút ngưng trọng Người như vậy Nhà mũi có tất cả bao nhiêu Tiêu Nhạn tuyết nhíu mày Trong đầu tính toán một hồi Không xác định nói Chắc khoảng năm ngàn Có lẽ còn nhiều hơn Nhưng theo mũi biết thì chỉ có trên dưới năm ngàn Dù sao loại chuyện thế này muội ít tiếp xúc vô cùng Lăng thiên ả một tiếng yên lặng không nói gì nữa Đột nhiên trong lòng khẽ động Nhóm nhân mã kia vào lúc này đến bắt ngụy làm gì Xem ra người nào người đó đằng đằng sát khí Lăng thiên chợt nở nộ cười quái gì Tiêu nhãn tuyết ngạc nhiên Sao huyên lại cười Không có gì Lăng thiên cười hắc hắc Đột nhiên lớn tiếng kêu lên Về nhà rồi Đáng ghét Tiêu nhạn tuyết lườm hắn Đột nhiên nhớ ra bây giờ đến thừa thiên Tất nhiên sẽ gặp lăng lão phu nhân Và mẫu thân của lăng thiên Mình chỉ là một cô nương Cứ thế này theo hắn quay về Họ sẽ đối đãi với mình thế nào nhỉ Vừa nghĩ đến đây Tâm hồn thiếu nữ không khỏi thấp thỏm E thẹn không ngớt vốn đang muốn hỏi lăng thiên cái gì đó lại quên mất đi về phía trước không lâu lăng thiên những mày đột nhiên đưa ngón trỏ vào trong miệng một tiếng huyết chói tai vang lên khiến cho tiêu nhạn tuyết càng thêm hoảng sợ tiếp đó trong miệng lăng thiên vang lên thanh âm lúc trầm lúc bổng du dương tiêu nhạn tuyết cảm thấy khó hiểu lẽ nào người trong lòng mình đột nhiên lại trở lên u mê rồi Giữa lúc đang sợ hãi, lại phát hiện một đảo bóng đen như thiểm điện từ trên bầu trời lao xuống phía lăng thiên. Thì ra là một con ưng toàn thân đen như mực, lượn một vòng, rồi đột ngột hạ xuống vai lăng thiên. Nguyên lai vừa rồi lăng thiên phát hiện ra con vật nhỏ này mới phát ra thanh âm bí mật, gọi nó tới. Con tiểu ưng này đứng trên vai lăng thiên vững như thái sơn. Một đôi mắt thông minh lanh lời loạn chuyển nhanh như chớp. Hình dạng rất tinh danh cổ quái. Tiêu nhãn tuyết nhìn nó đáng yêu như vậy, không nhìn được liền vươn tay ra đình vuốt phe một chút. Ai ngờ tay vừa mới đưa ra, vũ Mao toàn thân tiểu ưng xù lên, vụt quý đầu, hé ra mỏ nhọn cực nhanh mổ tới. Tiêu nhàn tuyết sợ hãi kinh hô một tiếng, vội vàng rút tay về. Lăng thiên cười ha ha, xoa nhẹ đầu tiểu ưng. Tiểu ưng khe khẽ kêu lên tựa hồ rất bất mãn. Tiêu nhãn tuyết mặc dù càng nhìn càng thích nhưng cũng không dám đưa tay ra sờ nó Lăng thiên chợt vươn tay tóm tiểu ưng ở trong tay Bộ dạng tiểu ưng có vẻ rất bất đắc dĩ Nhưng không phản kháng Mặc kệ lăng thiên gỡ từ trên cổ chân nó xuống một cái ốm trúc nhỏ Khi lăng thiên buông tay ra Tiểu ưng kêu lên một tiếng trong vắt Vỗ cánh bay lên Lượn một vòng giữa không trung. Rồi hóa thành một đảo bóng đen Như thiểm điện biến mất ở phía chân trời Tiêu nhãn tuyết nhìn tiểu ưng bay di khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ yêu thích Lăng thiên cười ha ha nói mũi thích nó như thế Thì đợi đến thừa thiên Hương sẽ tìm cho muội vài con ưng còn nhỏ làm bạn Để muội tự mình nuôi rồi chơi với chúng Tiêu nhãn tuyết cực kỳ vui vẻ Luôn miệng tán thưởng. Lăng Thiên lắc đầu từ trong ống trúc nhỏ lấy ra một đoạn giấy trắng cẩn thận mở ra Chữ ở trên mặt giấy Lăng Thiên vừa nhìn liền nhận ra Đây là bút tích của Lê Tuyết Lê Đại Tiểu Thư Bởi vì không một ai có thể viết chữ khó nhìn hơn nàng ta Cô nương xinh đẹp như vậy Có tố chất như vậy Sâu sắc như vậy Hơn nữa còn là Thiên Kim Tiểu Thư Lại có thể viết chữ khó đọc như vậy Thật sự khó có thể tưởng tượng được. Hai giúp làm người, lại có thể không có nửa điểm tiến bộ, cho dù là cầm bút chì hay bút máy. Đám hốn đàn thủy gia này, xử trí thế nào? Không trên không dưới, không đầu không đuôi, mười chữ như thế, chính là phong cách điển hình của Lê Tuyết. Không biết đám người thủy gia kia thế nào mà chọc đến vị nữ la sát này? Lại khiến cho nàng ta tức giận như vậy nhỉ? Biệt viện lăng phủ đều là do lăng thần liên hệ với mình Lần này xem ra Lê Tuyết rất tức giận Dĩ nhiên chủ động vác đao ra trận Hơn nữa thư pháp điêu luyện sắc xảo này do nàng thi triển Lại là chữ giản thể Cho dù bị người khác bắt được Cũng không thể đọc được Cũng may văn hóa của lăng thiên ở kiếp trước không tệ Mới có thể hiểu được là viết cái gì Lăng thiên rất hiếu kỳ Xem ra sau khi mình quay về có lẽ chẳng vui vẻ gì Tiêu nhãn tuyết thấy trên mặt hắn hiện ra thần sắc quái gì Trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi Có chuyện gì sao? Lăng thiên cười hắc hắc nói Không có gì quan trọng đâu, bất quá chúng ta phải sớm về trở về thôi Có người sợ rằng không kiềm chế được rồi Thầm nghĩ vô luận có chuyện gì? Lấy năng lực ba người lăng thần lê tuyết Lăng kiếm tuyệt đối không có chuyện gì là không xử lý được Cho dù là thiên thượng thiên chân chính xúc toàn lực đánh đến Cũng chỉ nếm phải quả đắng dưới tay ba người này Sở dĩ Lê Tuyết tức giận Có lẽ là do người thủy gia còn có dụng ý khác với mình Mà Lê Tuyết sợ đồng thủ mừa bãi sẽ phá hủy kế hoạch của mình cho nên bực bội chăng? Chương 539 Người của thủy gia Lăng thiên buồn bực cười khẽ Nhìn vẻ mặt lo lắng của tiêu nhãn tuyết. Trong lòng không khỏi rung động. Đột nhiên vươn tay ra. Từ trên lưng ngựa ôm lấy nàng. Chụp một tiếng hôn lên khuôn mặt xinh đẹp mềm mại thơm tho của nàng. Đồng thời hai chân dùng lực đạp một nhát. Chiến mã tức thì phi đi. Trong miệng giống lên. Hồ hán ơi, ta đã trở về. Khi tiêu nhãn tuyết còn đang hờn rỗi nũng nịu kinh hô thì hai con ngựa đã dần dần đi xa. Lê Tuyết một khi thực sự rất tức giận, hậu quả thập phần đặc biệt cực kỳ nghiêm trọng Nếu như Lăng Thiên ở bên cạnh nàng tất nhiên biết có người gặp chuyện không may rồi Bởi vì bà cô này chân chân chính chính là một nữ la sát tâm ngoan thủ lạ Người trêu chọc nàng chắc chắn ăn phải quả đắng Lăng kiếm đủ tàn khốc, vậy mà thiếu chút nữa bị chỉnh đến phát khóc Lăng thần thân phận đủ cao chưa cũng bị rèn như vậy Cho dù là Lăng Thiên đi nữa, chọc giận nàng chỉ sợ cũng sẽ bị trà đạp một phen. Loại người hung hãn như vậy, liệu ai có đủ can đam trêu chọc đây? Đúng trong thời gian này mấy tên đầu củ tỏi của Thủy Gia lại có biểu hiện rất tồi tệ. Khiến cho Lê Tuyết và Lăng Thần đều cảm thấy phiền chán đến cực điểm. Nhị nữ chân chính kiến thức qua cái gì gọi là thành sự chưa đủ bại sự đáp dư. nếu không phải lo lắng đến sự tình này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bước tiếp theo vô cùng then chốt của lăng thiên trong kế hoạch thiên phong đại lục thì hai nàng sớm đã đem đám người cặn bã này trực tiếp oanh sát thành từng mẩu vụn rồi ở điểm này hai nàng đặc biệt nhất trí về phần ngọc băng nhan cũng có thu hoạch rất tốt trong khoảng thời gian này dưới sự chỉ điểm kiên trì của lê tuyết chân chính võ nhập họa họa nhập võ Đang ở thời khắc đốn ngộ mấu chốt Nhiều ngày một mực chuyên tâm tu luyện Vài ngày không thấy bóng dáng nàng là chuyện bình thường Phần ý chí hai tay không nghe chuyện bên ngoài Chỉ chuyên tâm tu luyện Hỏa vũ tông một cách chậm rãi này khiến cho Lăng Thần và Lê Tuyết hâm mộ không thôi Từ sau ngày Thủy Thiên Thu và Lăng Thần tại biệt viện của Lăng phủ lập ra kế hoạch Nhân mã tại địa phương của Thủy gia bị kích động trở lại triệu tập lục đại trưởng lão cùng với hương để tam đường tiến hành thương nhị đại kế hoạch nói rõ lần này hai nhà liên hợp giữa đường phục kích ngọc gia có điều nằm ngoài dự liệu của thủy thiên ngô chính là với kế hoạch này mặc kệ là sáu đại trưởng lão hay là ba đường hương để dĩ nhiên lại có bộ giảng không quá mức nhiệt tình điều này làm cho thủy thiên ngô như bị dội một thùng nước lạnh vào đầu nếu là hai nhà hợp tác vì sao lăng gia không xuất người lại chỉ để một mình thủy ra chúng ta gánh vác chúng ta chẳng phải là đầy tớ của bọn họ sao rõ ràng là lừa gạt đám con nít nốc nít mà thôi đây là ý tứ của thủy thiên hồ hơn nữa còn là nguyên văn không thêm không bớt nếu hai bên hợp tác thì phải có thành ý dựa vào cái gì mà lăng gia chỉ cung cấp tin tức nhưng hoàn toàn không xuất nhân thủ lẽ nào chúng ta đều là người mù người điếc Không có mật thám sao? Không tự tìm hiểu được sao? Muốn hợp tác mà lăng ra căn bản không xuất lực thế này liệu có tác dụng gì đây? Đây là lời của Thủy Thiên Giang. Vả lại, dù sao trên thực tế Lăng Gia và Ngọc Gia có quan hệ thông gia, liệu có chắc việc này không phải là cách bấy mà Lăng Gia và Ngọc Gia liên thủ nhằm vào Thủy gia ta? Việc này càng cần phải đề phòng. Có cẩn thận thì thuyền mới chạy được vạn năm. Đây là lời của Thủy Thiên Hải Tính là tình báo của bọn họ chuẩn xác không chút sai lầm cũng coi như có thành ý hợp tác với chúng ta Nhưng lăng gia dù sao chỉ mới quật khởi một năm gần đây miễn cứng được gọi là thế gia Trong nháy mắt cũng có thể bị diệt vong Có tư cách gì nói chuyện hợp tác với chúng ta Còn liên minh Bằng vào lăng gia bọn họ sao Thiên Nhu Ngươi và ca ca ngươi lúc trước quyết định liên minh với họ thực sự là một quyết sách sai lầm Chúng ta là thế gia sừng sững ngàn năm này qua ngàn năm khác Không phải người nào cũng có thể nói chuyện hợp tác với chúng ta Đây là ý kiến của mấy trường lão Rất rõ ràng Mấy lão già này còn đang ôm hư hư lịch sử huy hoàng của gia tộc, Chìm đắm trong quá khứ sực gió thì khó mà có tê hơn e y được tình hình trước mắt Chỉ có duy nhất ngũ trưởng lão không nói bất kỳ lời khó nghe nào Cũng là người rất lão luyện chín chắn nói một câu Lúc này chính là thời buổi rối loạn Việc này cần bàn bạc kỹ hơn Không được lỗ mãng Thủy Thiên Nhu cảm thấy bi ai sâu lắng Vì chính mình Vì đám gia hỏa trước mắt này Cũng vì toàn bộ Thủy gia Ngàn năm truyền thừa Ngàn năm vinh quang Ngàn năm tích tụ Vì sao lại ra nông nỗi này? Cách nhìn của gia tộc thiền cẩn như vậy Từ đại như vậy Với lý tưởng tận tâm cống hiến sức lực cho gia tộc của mình khác biệt quá lớn Thất vọng cực độ Đây là cảm giác duy nhất của nàng Lăng gia không xứng sao? Vậy ai xứng? Trên thực tế vào thời điểm hiện tại ở đại lục tiên phong này Sợ rằng phải là lăng gia mới có tư cách nói với những người nhà mình rằng Các ngươi không xứng cùng lăng gia chúng ta hợp tác Vậy mà những người nhà mình lại có thể chỉ trích người ta không xứng Là rất không khôn ngoan Hay là rất ngu xuẩn đây Rốt cuộc là ai thiếu tư cách đây Bàn bạc ký hơn sao Toàn bộ thành viên của Ngọc Gia tối đa không quá 3 hay 5 năm thời gian sẽ bỏ chạy Bàn bạc ký hơn thì phải bàn bạc tới khi nào Bàn bạc tới khi người ta rút sạch về Minh Ngọc Thành mới đồng thủ sao? Như vậy còn ý nghĩa gì nữa? Đi giết người hay là đi cho người ta giết? Thủy gia đệ nhất gia tộc, Hùng Bá Thiên Phong Đại Lục thế ra ngàn năm, hôm nay sao lại đến nông nỗi bực này? Là bởi vì thói quen duy ngã độc tôn tại Đại Lục Thiên Phong, không có thói quen bình đẳng hợp tác sao? Thậm chí Thủy Thiên Nhu còn nghe thấy có người đề nghị. Đợi sau khi lăng thiên sống sót trở lại thừa thiên. song phương nói chuyện hợp tác cũng chưa muộn. Nghe xong những lời này thoáng chốc Thủy Thiên Nhu thực sự cảm thấy bất lực tới cử điểm. Nếu thực sự đợi đến khi tên kia trở về. Không hiểu người của chúng ta sẽ hợp tác với hắn. Hay là từ đầu đến cuối bị hắn lợi dụng. mặc cho hắn thao túng còn hơn là chắc chắn phải ở lại chỗ này. U, V, Q, Q, O, Y kia là kẻ đế đối phó. Dễ nói chuyện sao Quả thật Từ hiện tại mà nói Hợp tác với lăng gia Cá nhân Thủy Thiên Nhu cũng cho rằng lăng gia đã chiếm được nhiều lợi ích hơn Nhưng tình thế trước mắt Người ta mạnh hơn so với mình Lại là sự thực Đây là chuyện bất đắc dĩ Trước tiên người của mình vô luận ăn ở hay là ẩm náu hành tung thám thính tin tức Đều phải dựa vào lăng gia Lời nói khó nghe Rời bỏ lăng ra. Thủy gia không có căn cơ cho dù có nhiều hảo thủ hơn nữa tỏa chấn. Cũng vẫn như người mù người điếc. Hơn nữa. Thủy thiên như hiện nay còn muốn dựa vào lăng gia bảo vệ ca ca thủy thiên huyến của mình. Chỉ từ hai điểm này mà nói. Hợp tác như vậy. Tuyệt đối có thể tiếp nhận. Cũng không thể tính là rất có hại. Ngoài ra còn có điểm thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất. Đối tượng chân chính hợp tác hiện tại chính là Lăng Phủ Biệt Viện Lăng Thần Tuy rằng Lăng Thần cũng vô cùng khó đối phó Nhưng tổng thể mà nói thủy chung so với nói chuyện thẳng vơi Lăng Thiên vẫn tốt hơn rất nhiều Dù sao giữa mình và Lăng Thần có tình kết nghĩa Có chuyện si chí ít còn có thể có thương có lượng được Ngay cả chịu thiệt thì cũng là chuyện công khai Cho nên từ những lý lẽ ở trên mà nói Thủy Thiên Như lại hy vọng Lăng Thiên trở về chậm một chút. Nếu đợi đến khi Lăng Thiên trở về, sự tình trước mắt tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tên kia so với Lăng Thần ít nhất đáng sợ hơn gấp trăm lần. Cho dù tên kia có nổi điên lên, giết chết toàn bộ hơn một ngàn người của Thủy ra. Thủy Thiên nhu cảm thấy mình cũng tuyệt không quá bất ngờ. Tên lăng thiên kia cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn làm việc theo lẽ thường. Cũng chưa từng thấy hắn bại bao giờ. Thế nhưng hiện tại những người thủy gia này. Cho dù mình đã đem toàn bộ những tình huống đã xảy ra. Không xảy ra. Có thể xảy ra chân chân thực thực thông báo cho gia tộc Nhưng bọn họ vẫn còn cho rằng mình nói ngoa. Với ý đồ trốn tránh khuyết điểm. Vẫn như cũ cho rằng. Lăng thiên chẳng qua chỉ là một tên thối tha. Là đệ nhất công tử quần là áo lượt ở thừa thiên. Nhìn mọi người trước mặt không ngừng mở mồm há miệng. Bộ dạng như mọi chuyện đã được định liệu từ trước. Mặt sức phân tích thế cục. Chỉ điểm giang sơn. Nói như gió cuốn. Nước miếng tung bay. Hả lòng hả dạ Một điểm hy vọng cuối cùng của Thủy Thiên Nhu cũng lặng yên tiêu thất. Trong mọi khắc này, nữ tử kiên cường này cảm thấy một sự bất lực mềm yếu trước nay chưa từng có. Giữa lúc Thủy Thiên Nhu cảm thấy chán ngán Cảm thấy mệt mỏi Đang muốn lặng lẽ rời đi Thì Thủy Thiên hồ hì hì cười hỏi nàng Nhu muội muội Nghe nói vị công tử Để nhất quần là áo lượt của Thừa Thiên Lăng Thiên công tử Tắc phong nhanh nhẹn Khí độ bất phàm Anh Tuấn tiêu sái Không biết có phải không Thủy Thiên Nhu mặt không biểu tình nhìn hắn Lời này của nhị đường ca là có ý gì Thủy thiên hồ cười hắc hắc, mắt sáng lên vẻ cợt nhà nói. Nghe nói nhu mũi mũi cùng lăng thiên công tử một khi gặp gỡ. Ôn lại chuyện cũ, bình thường đều là hàn huyên thâu đêm suốt sáng. Như keo như sơn, không nỡ chia liệt. Chắc hẳn lần này lăng đại công tử bị giang sơn lệnh chủ truy sát, nhu mũi mũi vẫn còn rất lo lắng đúng không? Thủy thiên hồ âm dương quái khí nói. Thủy thiên nhu mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Ngươi nói bậy, ủy khuất trào dâng trong lòng Thủy Thiên Nhu, lệ tràn khóe mi. Ta vì gia tộc, mấy lần làm những chuyện trái ngược lương tâm của mình, không tiếc tất cả từ tay ám sát người trong lòng mình, thậm chí bày mưu hãm hại gia tộc người trong lòng, còn bị người trong lòng mình chỉ vào mặt mắng nhiếc không tiếc lời. Khẩu khí dứt khoát, ánh mắt giữ tợn nghiêm khắc, ầm ý đến mức hoàn toàn chấm dứt. không thể vãn hồi hết thầy làm cho thủy thiên nhu mất hết can đảm thứ duy nhất giúp nàng gắng gượng chính là sự tín niệm của mình đối với gia tộc thế nhưng hiện tại trong gia tộc lại có thể có người nói như vậy với mình trong mắt thủy thiên giang hiện lên một tia đố kỵ nham hiểm nói nói bậy nhu muội muội không phải là ta vừa mới nói đúng nỗi đau thầm kín của ngươi chứ Ngươi cố chấp như thế mà muốn Thủy Gia chúng ta hợp tác với gia tộc nho nhỏ miễn cứng được gọi là Thế Gia kia. Phải chăng là dốc sức vì Lăng Gia tranh thủ lợi ích? Có phải Nhu mũi mũi đã coi mình là người của Lăng Gia rồi phải không? Muốn làm một người vợ hiền thuộc của Lăng Gia sao? Toàn thân Thủy Thiên Nhu bắt đầu run rẩy, cặp mắt lập tức đỏ song. Thủy Thiên Giang! Các ngươi không được ngậm máu phun người. Thủy Thiên Nhu ta là người có đầu có cối. sao có thể làm cái loại việc đê tiện bán đứng gia tộc kia chứ việc đê tiện ha ha ha thùy thiên hải cười ha ha áp độc việc này từ lâu bên trong gia tộc thiên phong không ai không biết không ai không hiểu ngươi cũng biết làm như vậy rất đê tiện sao ngươi còn mặt mũi nào nói những lời này với gia tộc bồi dưỡng ngươi mấy chục năm mất biết bao công sức lãng phí bao nhiêu linh đan diệu dược để giúp ngươi đề thăng công lực Hiện tại ngươi đủ lông đủ cánh rồi, biết tìm tình lang rồi, lại còn có thể biết phản bội gia tộc nữa phải không? Ngươi dám nói ngươi không có ý tứ gì với cái tên Lăng thiên quần là áo lược kia sao? Lòng ta không đổi quyết không bán đứng lợi ích của gia to, lại càng chưa từng phản bội gia tộc. Ta Thủy Thiên Nhu hôm nay nguyện lập thệ, Nếu có hành vi phản bội, tình nguyện chịu hình phạt ngũ mã phanh thây của gia tộc, thi cốt vô tồn. Ha ha ha, thực sự là lời thề rất hay Ngươi hiện là nữ nhi của gia chủ Hình phạt ngũ mã phanh thây lúc nào mới có thể thi hành trên người của ngươi đây Lời rủa như vậy, ngươi lại còn mang ra hồ người Thủy Thiên Ngo, người vì sao không dám chính diện trả lời vấn đề của ta Lời nói của ngươi rất vô sỉ biết không chương 540 Nội đấu không ngừng Các ngươi, các ngươi nói bậy thì nữ cơ u a t hơn u thiên nhu tiểu điệp nhìn không được vọt ra tiểu công chúa vì gia tộc không biết đã bị tên lăng thiên kia dằn vặt đến mức nào chịu bao nhiêu cay đắng bao nhiêu khổ cực các người sao có thể không phân biệt tốt xấu ở trách công chúa như vậy chứ lương tâm của các ngươi ở đâu các ngươi còn chút nhân tính nào không tiểu điệp phẫn nộ tới mức toàn thân run rẩy Chỉ tay về phía đám người Thủy Thiên Giang Đôi mắt xinh đẹp vì tức giận mà đỏ hồng Môi không ngừng run run Kích động đã lên tới cực điểm rồi Láo sợ Đây là hội nghị gia tộc quyết định của gia tộc Ngươi là cái gì? Chỉ là một thị nữ vậy mà dám ở nơi này nói sằng nói bậy Nơi này có chỗ cho ngươi mở miệng sao? Ngươi đâu? Lôi nó ra ngoài Loạn côn đánh chết Thủy Thiên Hồ giận tím mặt quát lớn Thực sự không ngờ một thị nữ nho nhỏ lại dám nhảy ra chỉ vào mặt trách mắng mình thực sự chán sống rồi sao Ai dám Thủy Thiên Nhu đồng thân đứng ra bảo vệ tiểu điệp Lạnh lùng nói Thị nữ của ta khi nào đến lượt ngươi đến giáo huấn Thủy Thiên Hồ ngươi cho rằng ngươi là cái gì đây Ta không là cái Nhưng so với tiện nhân ăn cây táo rào cây sung mạnh hơn nhiều lắm Chỉ bằng người hầu của ngươi không biết trên biết dưới, cũng có thể biết bản thân ngươi ra sao rồi. Thế nào, ngươi còn muốn giáo huấn ta phải không? Thủy Thiên Hồ lớn tiếng giết gào, vỗ án đứng lên. Không sai, ngươi vốn dĩ không là cái gì hết, chỉ bằng điểm bản lĩnh này của ngươi có chỗ nào đáng để ta giáo huấn. Nếu thành tâm muốn chết, bản cô nương ngày hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi. Muốn đụng đến thị nữ của ta Bằng Thủy Thiên Hồ ngươi còn chưa đủ tư cách Thủy Thiên Nhu một bước không nhường Trong mắt như muốn phun hỏa Thủy Thiên Hồ cười gằn một tiếng Ngươi nghĩ rằng ta thực sở ngươi Đến đây Xem võ công ai cao ai thấp Hai người dương cung bạc kiếm Cùng nhau đi ra cửa viện Bộ dạng phải kẻ sống Người chết mới thôi Càn rỡ Phản cả rồi phải không Đại trưởng lão phấn nộ vỗ bàn Cái lộn như vậy còn ra thể thống gì? Trong mắt các ngươi còn có lão phu hay không? Một tiếng chợt quát lên. Hai người đều dừng lại. Nhưng vẫn còn nhìn nhau chằm chằm như hai con gà chọi. Hừ, Thủy Thiên Huyến hèn hạ vô năng. Lực lượng tiềm phục của gia tộc gom góp vài chục năm bị đại địch ngàn năm nhổ tận gốc. Ngay cả bản thân cũng nửa sống nửa chết. Không nghĩ tới mùi mũi của tên phế vật còn lợi hại hơn. Chỉ vì muốn lấy lòng tình lang Trực tiếp bán đứng toàn bộ Thủy ra Hai huyên mũi các ngươi thực sự là nhân tài mà Thủy thiên giang ở bên cạnh kỳ quái nói điệu bộ như sợ thiên hạ chưa đủ loạn châm dầu vào lửa Câm miệng hết cho lão phu Đại trưởng lão gầm lên giận dữ Đi mấy ngàn dặm xa xôi đến chỗ này là để cho các ngươi cãi nhau sao Cứ thế mà tranh cãi không thôi Còn thể thống gì nữa Phong phạm của con cháu danh ra vọng tộc đi đâu hết rồi. Ta đây ngược lại muốn thỉnh vần đại trưởng lão. Đại trưởng lão đã nói rằng bất chấp mấy ngàn dặm xa xôi đến đây. Như vậy thứ ta lớn mật hỏi một câu. Mọi người vượt muôn ngàn trùng dương tới nơi này cuối cùng để làm cái gì đây? Không muốn đối phó với Ngọc gia Không muốn hợp tác cùng Lăng gia Như vậy, sắp tới các ngươi định làm gì? Các ngươi đến Thừa Thiên làm gì? Thủy Thiên Nhu tức dẫn đến mức muốn khóc. Miễn cơ chìm nén nước mắt. Quật cường hỏi. Đại trưởng lão nhàn nhang liếc nhìn Thủy Thiên Nhu. Hừ một tiếng nói. Ngọc Gia đương nhiên là phải đối phó. Về phần hợp tác với Lăng Gia. Cũng không thể nghe lời phiến diện của ngươi. Việc này quan hệ trọng đại. Lão Phu phải tự mình hội kiến với người có quyền của Lăng Gia. Rồi sẽ bàn chuyện hợp tác. Cần phải từng bước tiến hành hiệp thương mới có thể kết luận được. Đối với phương pháp hợp tác ngươi đưa ra lúc trước, Thủy gia chúng ta tuyệt đối không thể tiếp nhận kiểu hợp tác xỉ nhục như vậy. Cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận kiểu hợp tác không chút lợi ích như vậy. Tâm thủy thiên nhu hoàn toàn lạnh xuống như cho ngồi nói. Ý của đại trưởng lão là tuyệt đối không thể tín nhiệm thiên nhu. Chẳng lẽ gia tộc phủ nhận kế hoạch của thiên thu như vậy ư? Đại trưởng Lão Lạnh lùng nói Lão Phu không nói như vậy Nhưng hiện tại thân phận của Lão Phu là người quản lý toàn bộ nhân Mã Thủy gia tại Thừa Thiên Là người có địa vị tối cao Lão Phu phải đảm bảo an toàn cho hơn một ngàn đệ tử Suy nghĩ cho lợi ích của gia tộc, Dù sao cũng không thể để cho bọn họ hy sinh vô ích Chưa nói đến làm móc treo quần áo cho kẻ khác Thủy Thiên Hải lớn tiếng ủng hộ Đại trưởng lão quả nhiên đức cao vọng trọng. xử sự, sự chu đáo. Hay cho câu làm móc treo quần áo cho kẻ khác. Quả nhiên cực kỳ chuẩn xác. Ha ha. Thủy Thiên Nhô giận dữ. Nhưng lại cười. Lạnh như băng nói. Đã như vậy. Ta liền thông chi cho lăng phủ biệt Việt. Hợp tác lần này. Ta cùng với ca ca sẽ giúp khỏi. Từ nay về sau. Xảy ra bất kỳ sự tình gì. Cũng sẽ không liên quan đến huyên muội chúng ta Ta cùng với ca ca lập tức trở về quay lại đại lục thiên phong Từ này về sau không bước đến thiên tinh nữa Không được Thủy thiên giang kiên quyết cự tuyệt Ai biết các ngươi đến tột cùng đã làm những việc án muội gì mà chúng ta không biết Việc này ngươi có thể không cần nói lời nào Có thể không phát biểu ý kiến Thế nhưng người cùng với Thủy thiên huyến Tuyệt đối không thể rời đi Mọi người chính bởi vì kế hoạch của ngươi mới đến đây Giờ này khắc này Lại muốn đi ngay rú bỏ hoàn toàn trách nhiệm Đâu có chuyện tiện nghi như thế Không chỉ như vậy Hợp tác lúc trước Chính là các ngươi cùng lăng phủ biệt Việt hợp tác Nhưng khi chúng ta đến đây Lại là hợp tác với toàn bộ lăng gia Không phải với lăng phủ biệt Việt đừng tưởng rằng là một con chó con mèo nào đó là đủ tư cách hợp tác cùng vương to y tị hơi u dơ quy quy y gia chúng ta một cách biệt viện nho nhỏ bọn họ còn chưa đủ tư cách Lăng ra chẳng qua cũng chỉ phụ thuộc vào thủy gia chúng ta để cho bọn họ phụ thuộc đắt là cho bọn họ vinh hạnh to lớn rồi thủy thiên giang gào lên Tùy ý các ngươi thôi, vô luận như thế nào đều tùy vào các ngươi Cả thể xác và tinh thần của Thủy Thiên Nhu bắt đầu mệt mỏi Tuyệt vọng nhìn thoáng qua mọi người Sau đó đứng dậy đi ra ngoài Đứng lại ngươi đi đâu? Thủy Thiên Hồ đưa cánh tay ra đỉnh ngăn cản nàng Thủy Thiên Nhu giận dữ Ta trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi cũng muốn quản sao? Có phải muốn trói chặt ta lại hay không? Thủy Thiên Hồ út ngay cho ta Thủy Thiên Nhu đã dẫn tới cực điểm trên người bắt đầu mơ hồ lưu chuyển khí tức bàng bạc. Nàng đã không thể khắc chế nổi sự nóng này trong lòng mình. Nếu Thủy Thiên Hồ còn dám nói thêm lời nào, Thủy Thiên Nhu sẽ không bận tâm tới hậu quả mà phế tên hỗn đàn này ngay tại đây. Đã nhận ra khí tức khổng lồ đang vần quanh người Thủy Thiên Nhu. Tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc, tỉ mỉ quan sát nàng một phen. Thủy Thiên Giang hắc hắc cười nói. Chỉ cần nhô muội muội không chạy loạn chúng ta sao dám ước thúc hành tung của nhô muội muội chứ? Thiên hồ tránh ra đi. Thủy thiên hồ nghe lời tránh khỏi lối đi. Thủy thiên nhô nặng nề hử lạnh một tiếng ngẩng đầu đi ra. Lưu lại phía sau một đám người đang dương dương tự đắc nháy mắt ra giấu cho nhau. Như đang chúc mừng vòng chiến đấu thứ nhất. Cuối cùng đã đạt được thắng lợi toàn vẹn. Thủy Thiên Nhu nổi giận đùng đùng bước nhanh ra ngoài đi đến gian phòng của mình và ca ca Thủy Thiên Huyễn. Tại cửa, một hắc y thiếu niên sắc mặt lạnh lùng nghiêm nhị thấy Thủy Thiên Nhu nổi giận đùng đùng đang bước nhanh đến đây. Đột nhiên cười, nói, Thủy ra thực sự sổi nổi nha, chính là lăng trì. Thủy Thiên Nhu không để ý đến hắn, lắc mình đi vào phòng. Tiểu Điệp theo sát phía sau Thủy Thiên Nhu đột nhiên hung hăng chừng mắt liếc nhìn Lăng Trì tức giận nói. Nhìn đáp nghiện chưa? Nếu như không phải tây công tử tốt kia của các ngươi, tiểu thư chúng ta phải chịu ủy khuất như thế sao? Lăng Trì ngẩn ra, xấu hổ gượng cười ha ha, nói. Không phải nhìn, là nghe quả thực có chút đáp nghiện rồi. Chờ một chút chuyện này liên quan gì đến công tử chúng ta, ngươi đừng có cắn loạn thế chứ? đột nhiên hét thảm một tiếng tiểu nha đầu trong cơn tức giận phát động công kích kéo cánh tay lăng trì qua miệng anh đào nhỏ nhắn hung hăng cắn xuống mẹ nó nói ngươi cắn là ngươi cắn thật ạ ngươi là chó hả lăng trì thở hổn hển giật cánh tay của mình về trên cánh tay đã xuất hiện một dấu răng rất sâu lăng trì âm thầm hạ quyết tâm trong lòng trở về nhất định phải tố khổ với lăng thần thật tốt Bên này tốt nhất phải đổi người. Ở chỗ này thực sự chịu quá đủ rồi. Trong phòng, mơ hồ truyền ra tiếng khóc nghẹn ngào của Thủy Thiên Nhu. Nàng mặc dù kiên cường, nhưng Thủy Trung cũng chỉ là một nữ nhi. Đột nhiên bị gia tộc hoài nghi, chỉ trích, bị mọi người hiểu lầm. Toàn bộ tâm huyết cùng nỗ lực của mình. Đã không chiếm được bất kỳ sự ủng hộ nào. Trái lại đột nhiên trở thành kẻ phản bội gia tộc Đã kích bực này đối với Thủy Thiên Nhu mà nói có phần quá mức trầm trọng Lúc này vừa gặp thân ca ca của mình Suốt cuộc nhìn không được mà khóc Thủy Thiên huyễn phấn nộ lo khan Mạnh chống thân thể định đi liều mạng với bọn xuất sinh vũ nhục muội muội mình Von dĩ bản thân hắn bị trọng thương Lại thêm gió độc nhập thể Nhiều ngày qua không ngừng bị châm chọc khiêu khích Mặc dù có danh nghi cẩn thận điều trị Nhưng thân thể không những không chuyển biến tốt đẹp, trái lại ngày càng chuyển biến xấu. Lúc này dưới sự nóng này nhất thời, thiếu chút nữa nói không ra hơi. Kịch liệt ho khan một hồi, không ngờ lại ho ra máu. Thủy thiên nhu quá sợ hãi, bất chấp thương tâm trong lòng. Hấp tấp khuyên giải ca ca, không ngừng xoa ngực hắn, giúp hắn điều hòa hơi thở. Hơn nửa ngày mới tốt thêm một chút. Nhưng nàng cũng không dám lộ ra vẻ ủy khuất của mình, đành phải đến chỗ vắng, len lén rơi lệ. Đột nhiên cảm giác thiên địa rộng lớn, dĩ nhiên không có ai để mình dựa vào một chút. Trong lòng không khỏi đau buồn, vô hạn đau buồn. Đột nhiên nhớ tới cửu nhân lăng thiên kia, lòng thủy thiên nhu càng đau như cắt. Ta có ý với hắn, nhưng hắn lại vô tình với ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Trời xanh hỡi! Ta nên làm cái gì bây giờ? Ngày thứ hai Đám người thủy thiên hồ quả nhiên nganh ngang tiến vào thừa thiên thành lăng gia, Muốn tìm lăng gia lão thái gia lăng chiến Bàn bạc một chút về chuyện hợp tác của hai nhà Thậm chí muốn thu lấy lăng gia, Khiến gia tộc này phụ thuộc mình Theo cách nghĩ của bọn họ Lăng lão thái gia sẽ cảm kích đến mức rơi nước mắt Khống núng hoan nghênh đoàn đại biểu Sau đó mở miệng đáp ứng Nhưng không ngờ sau đó lại hoàn toàn thất vọng Căn bản là không có lão gia tử mà ứng phó bọn họ là lão phu nhân vẻ mặt lạnh lùng Nói rõ ràng một câu Hiện tại đại quyền của lăng gia đã trao cho lăng thiên ở tại lăng phủ biệt viện Đại viện lăng gia trong thành chẳng qua chỉ là một nơi để dưỡng lão mà thôi Nói xong lão phu nhân ngay cả lời khách sáo cũng không nói nửa câu trực tiếp bưng trà tiến khách chúng nhân thủy ra vừa nhìn thấy hình dạng của lăng gia đại trạch tức thì minh bạch tổ chức quyền lực trung tâm hiện tại đã không phải là đại viện này không thể làm gì khác hơn là chán nản nhanh chóng rời đi vốn còn muốn tìm đại nguyên soái của lăng gia lại được báo rằng lăng đại soái đã lính binh xuất chinh nhà rột gặp cảnh mưa to trên đường trở về đám người ủ rú lại gặp việc ngoài ý muốn bị võ sĩ của ngọc gia chặn đánh Song phương đều có thương vong, ngay cả Thủy Thiên Hồ cũng bị chém một đao trên cánh tay Thiếu chút nữa bị phế, thật vất vả mới chạy thoát trở về Mấy trưởng lão lúc này mới ý thức được, có thể lời nói của Thủy Thiên Nhu chính là sự thực cũng chưa biết chừng Lúc này mới lại phái người đến Lăng Phủ Biệt Việt đưa thiếp mời thỉnh cầu người có tiếng nói của Lăng Phủ Biệt Viện cùng hiệp đàm